Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya trên kênh YouTube nghe kể chuyện ma đêm khuya. Trong buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, truyện được biên dịch bởi Jessicalli tại thế giới truyện của Jess.blogspot.com. Vui lòng không grab khi chưa có sự đồng ý từ website truyện ma tờ vải tè.com. Mời các bạn cùng theo dõi qua sự diễn đọc của Ngọc Mai. Người phụ nữ lái một chiếc xe con chạy trên phố, vừa lái xe vừa trò chuyện với Diệp Thiếu Dương. Hỏi thăm lai lịch của hắn. Diệp Tiểu Dương thuận miệng trả lời cho có lệ. Cũng may người phụ nữ này không hỏi nhiều. Diệp Tiểu Dương ngắm nhìn phố xá bên ngoài cửa xe. Trong khâu khác tiểu thành thị cấp 4 ở Trung Quốc là mấy? Chỉ là trên đường có nhiều người mặc trang phục dân tộc hơn mà thôi. Phụ nữ liếc kính chiếu hậu, nhìn qua qua một cái hỏi. Con trai cậu đây à? Diệp Tiểu Dương thuận miệng nói. À, em trai tôi. Thế thật đấy, đi du lịch mà còn dẫn theo em trai. Xem ra, người phụ nữ này từ bọn họ là khách tới du lịch. Ô tô chạy qua phố sáng sầm uất rất mau tới vùng núi, đi vào quốc lộ Bàn Sơn. Một bên quốc lộ chính là bờ vực cao mấy trăm mét, không có lan can phòng hộ. Cũng may là còn có đèn đường. Người phụ nữ vừa lái xe, vừa nói chuyện phím, có vẻ không được tập trung lắm. Mỗi lần gặp phải khúc của đột ngột, Diệp Thiếu Dương đều cảm giác như là xe sắp lao xuống vực. Giờ muốn nhắc chị ta là chạy chậm chút thôi, nhưng lại thấy ngại chỉ có thể âm thầm nắm chặt tay cầm, lòng bàn tay thì dịn đầy mồ hôi lạnh. Mình mang danh thi sư địa tiên, nhìn rốt cuộc cũng không biết phi thiên độ địa, rớt từ vực cao thế này chỉ có một từ là chết. Nhưng mà cũng may, người phụ nữ này trông thì như không tập trung nhưng kỹ thuật lái xe cực tốt, chẳng đường xuôn sẻ không xảy ra vấn đề gì. Chẳng mấy chốc đã xuống đến chân núi. Thung lũng trong núi có một huyện thành đèn điện sáng trưng, Diệp Thiếu Dương nhìn từ trên núi xuống, nhờ ánh đèn ấy một khu nhà lầu cùng với nhà cấp 4, tạo hình có chút kỳ quái. Nhìn ra trời đã tối không thể nhìn rõ được. Người phụ nữ chạy xe đến trước sân ngôi nhà, hiện cửa có treo một chiếc đèn. Diệp Tiếu Dương ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện không khác nhà truyền thống của người Hán là mấy, có điều kiến trúc tinh xảo, hiên nhà góc mái cong veo, xây giống như đền thờ. Hai bên đại môn đặt hai vật giống như là hương, bên trong có có một ít hương cho. Phụ nữ thấy Diệp Thiếu Dương ngẩn người nhìn cười nói à, Đây là tập tục địa phương chúng tôi đây Lễ Tết Hiếu hỷ Đều phải đốt hai nén hương ngoài cửa Vào trong nhà chính Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn lên điện thờ phía đối diện Điện thờ phụ không phải thần Mà là một thẻ bài bằng gỗ Trên có đề bài vị tổ tiên Diệp Thiếu Dương đối nhiên nhớ ra Đã từng nghe nói Người miêu bình thường không thờ phụng thân thành Cũng không tin tam giáo Trong nhà chị cung phụng tổ tiên của mình Người phụ nữ bà Diệp Thiếu Dương với qua qua ngồi xuống rót hai chén canh du trà Rồi mời bọn họ uống Diệp Thiếu Dương chưa uống thứ này bao giờ Lần đầu nếm thử thấy hương vị không tồi Người phụ nữ tò mò nhìn qua qua Này, tiểu nha tử sao lại không uống Nếm thử chút đi chứ Lúc chưa gặp mặt khá rối loạn Diệp Thiếu Dương đã quên thu hồi qua qua Hiện giờ không tiện đổi ngột thu nó lại Chỉ có thể tiếp tục để nó đóng vai em trai mà dù qua qua có quỷ thân, có thể ăn uống mấy thứ trên dân gian, nhưng rốt cuộc cũng không thích, bình thường quỷ yêu thi linh giống nhau, chỉ thích hít khó nhang đèn hương nến. Ta là trẻ con, không đi ăn đồ người lớn, thực xin lỗi. Người phụ nữ trông nó lễ phép thế vậy, cũng cảm thấy thích quá, suy nghĩ một hồi liền ra tủ lạnh lấy kem ốc quế vị chocolate cho nó ăn. Nên nói mình không thích ăn kem thì quá kỳ cục, không thể từ chối lời mời nhiệt tình quá, qua qua đành bộ thích thú liếm liếm mấy cái cảm thấy nhàn nhẽo vô vị, gì ơi gì, có có thể ra sân chơi được không? Sau khi được chủ nhà đồng ý, qua qua mau chóng chạy ra sân, tới hậu viện ném thẳng cây kem xuống đất, chạy nhanh ngó nghiêng khắp nơi, tới một cái chuồng bò, tỉa tay nhà cành cây trêu chọc con bò già kia. Nương mang con bò có thể thấy quỷ, con bò nhận ra chân thân nó là thập nhị niên thiền bị dọa tới nằm thẳng cẳng ra đất. qua qua vừa muốn rời khỏi chuồng bò, đột nhiên lại phát hiện lùa khí tức quỷ dị. Từ trên phía đỉnh đầu phả xuống, vội vàng ngẩng lên nhìn. Chuông bò được xây dựng bằng gỗ, giống nhà ngói thời xưa, có có một chóm nhọn, giữa có một cây sả ngang. Trong bóng tối đen kịt, Qua Qua nhìn thấy một đôi mắt vàng long lanh, đang nhìn mình chằm chằm như vậy. Cẩn thận nhìn kỹ hơn. Ôi trời ơi, trên thành sà ngang kia có con gì đấy? Lông lá đầy người nằm bò ở đấy. Giờ nhìn nó phát hiện quỷ khí trên người Qua Qua, há to miệng, hơi thở phả ra trước mặt, hóa thành một khuôn mặt dữ tợn. Trong nháy mắt vật đó đứng dậy Lông xanh trên người dựng đứng tư thế sẵn sàng công kích quà quà Sau khi nhìn rõ vật đấy là gì qua qua dài dài mũi cười nói um, Tiểu tứ ngươi đừng có manh động nhé Bình tĩnh, bình tĩnh đi nào Có vật lông xanh kia Trớt mắt lao xuống Hai móng vuốt sắc lạnh lăng không vổ tới Quà qua bất đắc dĩ lắc đầu Diệp tiểu Dương đang xe xưa nói chuyện với chủ nhà Không biết là hậu viện xảy ra chuyện gì Biết là con trai chị ta đi học ở nơi khác, chồng làm công xa nhà, cô chị ta ở nhà làm nông. Thanh Vũ đang đón xe tới đây đấy, xem chừng hơn 10 phút nữa sẽ đến. Người phụ nữ gác điện thoại quay sang giải thích. Mẫu Thanh Vũ sống ở một thị trấn nhỏ cách huyện này mấy chục dặm, giữa đường hỏng xe đành phải đi nhờ xe qua đây. Diệp Tiểu Dương nói xong lời cảm ơn, nhìn chăm chăm vào mắt người phụ nữ. À chị à, mọi người hỏi chị một câu, mắt trái của chị sao lại bị vậy? Khoái màn trái của người phụ nữ Có lớp màng trắng bao phủ Che ký một phần tư nhãn cầu Hơi sưng lên Gần giống như là bị viêm giác mạc Bởi là nó chưa tan tới nhãn cầu Nên chưa ảnh hưởng đến khả năng nhìn Trước đó Diệp Thiếu Dương đã phát hiện việc này Chỉ ngại có chút đường đột Cho nên chưa hỏi Hiện giờ thực không thể nhịn được thêm nữa À, à tôi không biết nữa Mấy tháng trước tôi tới thành đô Thăm con cha với ông chồng Ở đấy một thời gian Trở về lên bị thế này mà Không đau cũng chẳng ngứa, nhưng mà dài dẳng mãi không hết. Đi bệnh viện khám thì cũng chẳng ra bệnh gì. Ai, vì là mắt nên tôi không dám chữa trị lung tung tí nào. Tính là sau khi thu hoạch hoa màu quý này, sẽ đến bệnh viện lớn ở tỉnh Thành khám lại xem thế nào. nghe tới chuyện này rồi, người phụ nữ lập tức tỏ vẻ lo lắng. Nhưng tuy không đau không ngứa, tôi có chút lo lắng. Nếu mà nó lan đến nhãn cầu, mắt tôi sợ là không nhìn thấy cái gì nữa. Đúng thế đấy ạ triệu chứng mắt đóng màng trắng sẽ ngày càng lan rộng Một khi che kín nhãn cầu Hậu quả đúng là vô cùng nghiêm trọng Người phụ nữ vốn tưởng hắn hỏi vì tò mò Vừa nghe hắn gọi đích danh bệnh trạng hai mắt lập tức sáng lên Ôi, cậu là đại phu à? Diệu Tiểu Dương thoáng do dự Nếu không nói thật E là chị ta không yên tâm để mình trị liệu liền nói À, tôi là đạo sĩ <cười> Má chị không phải bị bệnh đâu Mà do chị ở nơi có âm khí quá nặng Tiếp xúc xác khí trong thời gian dài Trong mắt hình thành một thứ, nói chung là không phải vấn đề gì lớn. Người phụ nữ cho mắt kinh ngạc rồi vỗ đùi. Úi dồi ôi, đúng rồi. Tôi có ở lại công trường nơi lão công làm việc mấy ngày. Nghe nói nơi đấy trước kia là nghĩa địa bỏ hoang. Hố cho người tập thể. Buổi tối tôi thường xuyên một mình ra ngoài đi WC. Cảm thấy có chút ớn lạnh thế nào ấy. Người miêu ở Tây Tương vô rất tin vào quỷ thần. Hơn nữa Diệp Thiếu Dương một câu nói trúng bệnh người phụ nữ này cũng không nghi ngờ gì Lập tức xin hắn ra tay trị liệu Diệu Thiếu Dương hỏi nhà chị ta có nuôi gà không Lấy một quả trứng gà tươi nhất Cho vào trong chén Vớt lòng đỏ trứng ra Xuống bếp cạo ít nhọn nồi Cho thêm vào bên trong một trộn đều Tiếp theo bảo chị ta Vào nhà nằm xuống Vẽ một tấm phù trừ tà Giá lên con mắt có vấn đề Cẩn thận đắp lên trái Linh phù một ít pháp dược chuẩn bị trước đấy Phụ nữ nói Mí mắt thấy hơi nóng Được rồi, được rồi, bình thường thôi. Vừa mới lấy ra một lát nữa không sao đâu. Pháp dược trên Linh Phủ như bị thứ gì hun đốt. Lòng trắng trứng cũng cô đặc lại. Chờ đến khi nước bốc hơi hết Diệp Thiếu Dương bóc Linh Phủ ra nói. Xong rồi đấy, thử nhìn xem. Người phụ nữ liếc mắt nhìn tấm Linh Phủ vừa dán trên mắt mình, toàn thân run rẩy, Đưa tay bịt miệng thiếu chút nữa thì nôn thốc nôn tháo. Giờ tấm Linh Phủ bám đầy một thứ trông như là trứng trùng. Trắng bóng, kinh tởm không lời nào tả nổi Nhìn Diệp tiêu Dương Thiêu hủy linh phù Người phụ nữ thở dài nói à Trứng trùng này được lấy ra từ trong mắt tôi à Chúng ở ngay Dưới lớp màng màu trắng Nghĩ đến việc mắt mình Bị thứ gây tởm này bám vào Chị ta dùng mình kinh hãi Một lúc sau chị ta muốn kiểm tra hai mắt mình Bộ đứng dậy đi tới trước gương nhìn nhìn ngó ngó Không còn nữa, lớp màng trắng hoàn toàn không còn Chỉ có điều chỗ bị màng trắng che kín lúc trước thấy có tấy đỏ. Diệp Tử Dương nói với chị ta, mấy ngày sau sẽ khôi phục bình thường, bảo chị ta cứ yên tâm đừng lo nghĩ nhiều. Nhưng mà cái thứ trông giống trứng trùng gì đấy, rốt cuộc là cái gì thế? Là loại trùng gì hả? À, chẳng phải trứng trùng gì đâu, là thứ do âm khí sinh ra, do nhàn khí sinh tồn. Diệp Tử Dương biết như định chị ta nghe không hiểu, nên giải thích qua một chút về nguyên lý biến hóa của âm khí. Ôi Tiểu tử này, cậu trẻ thế này không ngờ lợi hại như vậy Phụ nữ suýt xoa hai tay tỏ vẻ kích động, cảm ơn dối rít khiến cho Diệp Thiếu Dương có chút ngại ngùng Một lúc sau, Qua Qua từ ngoài cửa đi vào Diệp Thiếu Dương lập tức phát hiện khí tức trên người nó có chút không bình thường liền kiểm tra một lượt Sao vậy? Không không không có gì, có kẻ giúp ta thư giãn gân cốt một chút Trước mặt cười lạ, Qua Qua không muốn nói rõ lúc này điện thoại của người phụ nữ vang lên lấy bắt máy nghe nói mấy câu tỏ vẻ ngại ngùng sau đấy quay sang với diệp tiểu dương chiếc xe mộ thanh vũ đi nhờ giữa đường gặp trục trặc không biết là bao giờ mới có thể đến đây diệp tiểu dương nghe xong có chút bất ngờ đi hai chiếc xe thì cả hai đều xảy ra vấn đề việc này quá trùng hợp bởi quả đối phương nói vậy cũng không tiện hỏi thêm người phụ nữ thấy hắn có vẻ hoài nghi chủ động giải thích người đây trong núi có hay có mưa nhà thanh vũ tuy ở thị trấn địa thế cao Có đường lưu thông tới huyện thành, không sợ bị lũ cách bất ngờ, nhưng mà đường núi dốt cuộc không bằng phẳng, nhiều đoạn ngập nước lầy lội, ô tô đi qua không cẩn thận sẽ bị lún bùn chết máy. Thì ra là thế à? Bùng núi phía nam bây giờ đang là mùa hè, trời mưa nhiều cũng là chuyện bình thường mà. Trong lòng Diệp Thiếu Dương cảm thấy thoải mái hơn nhiều, ngược lại có chút ngại ngùng, bắt một cô gái từ xa xôi như thế tới đón mình, trên đường lại còn gặp phải mấy chuyện phiền phức. Người phụ nữ khẽ thở dài nón tiếp à, Mùa mưa Mưa nhiều là chuyện bình thường Nhưng mà lượng mưa ở đây thực là quá nhiều À còn nữa cậu trai trẻ này Cậu có để ý trên đường cậu tới đây Không hề có mưa không diệp Thiếu Dương ngay vậy giật mình Đúng, chẳng nhẽ thị trấn Mộ Thanh Vũ ở Xa đây này ư Không xa, chỉ đến 100 dặm mà Người khí chị ta trở nên có chút thần bí Trong núi đang là mùa mưa Nhanh lắm, chừng nửa tháng nữa thôi Chỗ này cũng không có mưa Ngày mai ban ngày cậu sẽ biết Gần đây chỗ chúng tôi toàn nắng nóng không à Diệp Thiếu Dương vừa nghe Cho lòng càng thêm khó hiểu Hai nơi cách nhau nhiều nhất Cũng chỉ trăm dặm Một nơi ngày nào cũng mưa Một nơi thì liên tục nắng nóng định thực có chút cổ quái Nếu hiện tượng này xảy ra Suốt một thời gian dài Thì lại còn không thích hợp Chẳng nhẽ có nguyên nhân sâu xa nào đấy à Diệp Thiếu Dương sau khi nghe ngữ khí Người phụ nữ này nhận định biết gì đấy Nhìn không được tiếp tục dò hỏi Chị ta do dự một hồi nói à, Cậu cứ hỏi trực tiếp Thanh Vũ thì hơn Có một số chuyện chúng tôi cũng không biết rõ đâu Không dám nói bừa Nghe vậy Diệp Thiếu Dương không hỏi gì nữa Người phụ nữ thu xếp cho bọn họ phòng ngủ Vốn định an bài hai phòng Nhưng Diệp Thiếu Dương nói không cần Các người ngồi xe cả ngày mệt Thôi cứ nghỉ ngơi sớm đi nhất định là sáng mai Thanh Vũ sẽ đến Diệp Thiếu Dương cảm ơn Dẫn qua qua vào phòng Trong phòng có tivi Diệp Thiếu Dương chẳng có tâm tư nào xem Hắn vào bộ vệ sinh tắm rửa Lê Dương nghỉ ngơi Qua qua thì nằm sẵn trên giường chờ hắn Diệp Tiêu Dương vừa đặt lưng Qua qua lập tức xoay người giúp vào nách xảy <cười> ra xe ra Diệp Tiêu Dương mắng Người thèm có cha đến vậy ừ Qua qua nằm im cười, cười cười Bà nãy ở hậu viện Ta có dạy dỗ một da hỏa Là con trồn lông xanh Vừa nhìn thấy ta đã động thủ Đúng là vô phép Diệp Tiêu Dương hỏi nó mới biết Xảy ra chuyện gì Nghĩ một hồi rồi nói Cho ra tiền của nhà này thôi Nó nhận ra quỷ khí cho người người Coi người là kẻ xâm lấn Đương nhiên phải bảo vệ gia chủ Bằng không sao gọi là gia tiên Người không làm gì nó đấy chứ Chổi lồng xanh đã thành tinh Tôi vì ít nhất mấy chục năm Tuy nhiên với qua qua mà nói Quả thực giống như là trứng chọi đá Hay à không làm gì hết Ta tóm được nó nó nó biết ta là khách Xử sự lễ phép một chút Còn giảng giải đạo lý với nó một hồi Nó liền quy phục luôn Nó nhận ta làm lão đại đấy Qua qua về mặt đắc trí Vậy người đồng ý chứ? Ừ, ta đồng ý cho xong Chỉ là đối phó tạm thời thôi mà ừ, Người ta có thể nghĩ thế Sao ta có thể từ chối chứ? Thôi đừng có giả bộ nữa Ngủ đi Diệp tự dương nhìn vẻ mặt phô trương của nó Bị môi khinh thường Qua qua cũng không giả dạng làm Nằm im một chỗ Nó thấy chẳng có gì thú vị Lên mở cửa ra ngoài Ra hậu viện tìm con hoàng đại tiên kia chém gió Diệp tự dương nằm trên giường Nhìn căn phòng xa lạ Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ quái. Mình với người phụ nữ kia hoàn toàn không quen biết, bây giờ lại ở nhà người ta qua đêm. Tuy tuổi tác có chênh lệch, nhưng dù sao cũng là phụ nữ sống một mình, cư nhiên để một nam tử xa lạ ngủ trong nhà thế này, việc này ở nơi khác khẳng định không được. Diệp Thiếu Dương thầm đoán, cái này nhất định liên quan tới phong tục tập quán của người địa phương, chứ tỏ họ không hề để tâm mấy chuyện này. Nằm trên giường một hồi, đang mơ màng sắp ngủ, đột nhiên nghe tiếng kinh hồn linh vang lên. Liên ngồi bật dậy mở mắt to nhìn Một bóng người từ bên ngoài cửa sổ bay vào Thân mặc bộ đồ tay phẳng phiêu Tóc vuốt ca bóng mượt Thì ra là quỷ ký Trương Mỗ Chào Diệp Thiên Sư Trương Mỗ chắp tay Nhảy xuống từ bệ cửa sổ Đi tới trước giường Diệp Thiếu Dương cầm kinh hồn linh Thầm niệm chú ngữ Chiếc chuông thôi không kêu làng kèng nữa Diệp Thiếu Dương cao mày nhìn Trương Mỗ Buồn bực nói Sao người biết tà ở đây Trương Mỗ cười Diệp Thiên Sư quên rồi, ừ. tôi đã lưu lại ấn ký cho người ngài. Diệp Tiểu Dương bừng tỉnh đại ngụ giận đến sôi máu, một tay túm lấy hắn, kéo đến trước mặt, mau hủy ấn ký chết tiệt đấy cho ta. Chửi bộ cuốn quýt xua tay, a a a a, được rồi được rồi rồi rồi, để lát nữa đi, nói chính sự trước đã. Diệp Tiểu Dương kinh ngạc, lúc này nhớ ra, gia hỏa này hiện đang làm thám báo cho quân đội dưới âm tì. Đột nhiên tới tìm mình thế này, khẳng định có chuyện quan trọng. Lập tức buông hắn ra, nghe mặt nói Chính sự gì thế? Trường mẫu cẩn thận sửa sang quần áo vuốt phẳng từng nếp gấp Khoanh tay nói Không có chính sự gì hết Sao? Người chơi ta đấy à? Diệp tiểu Dương lập tức muốn bốc hỏa rồi đây Trường mẫu cười nói à, Chuyện này, nó là có quan hệ với ngài cũng được Mà nó là không quan hệ cũng chẳng sai Tôi chỉ muốn báo lại một tiếng là Để trả ơn cứ mạng lần trước Rồi rồi rồi, mau nó đi Dì Thứ Dương sót ruột xua tay Tây quỷ ký này thực dài dòng muốn chết Trời mổ ngồi xuống mép giường Kể lại sự tình một lượt Dì Thứ Dương nghe xong mạch máu sôi sục Lục phủ ngũ tạng xáo trộn người một lúc định thần lại Đạo Phong chiếm núi xương vương Đúng thế Trong vòng vài ngày Hắn xuất lĩnh thủ hạ san bằng thế lực nhỏ Cắt cứ một phương trong quỷ vực Chiếm đoạt động phủ Vì tôi ở tiền tuyến biết tin này sớm nhất đấy Nên qua báo với ngài một câu Có lẽ chuyện này không liên quan đến ngài Nhưng dù sao các người cũng từ là huynh đệ đồng môn Được rồi, cảm ơn diệp Tử Dương chắp tay hỏi Thế lực bị tiêu diệt Có lai lịch gì? Là một đám yêu quái ô hợp Nhưng thủ lĩnh Là một con hà bạn tư trái nước ngọt Cứ như nói mình là môn hạ tiệt giáo Còn sót lại Từ nghe thanh ưu tổ sư giảng đạo Coi như có chút thần thông Tiệt giáo Đối với nhân gian thiên sư Như hắn mà nói Trận chiến phong thần cũng chỉ là truyền thuyết Chuyện từ mấy ngàn năm trước Ai mà biết có thực sự tồn tại hay không Vì thế hắn nghĩ Con trai nước ngọt thành tinh kia Tám phần là giả mạo Giống như thời xưa nông dân khởi nghĩa Thủ lĩnh thường bịa cho mình một suốt thân cực kỳ khủng bố Quỷ yêu cũng vậy Mà trong chuyện này khiến người ta không ngờ Chính là đám thủ hạ của Hà Bạng Tinh Ít nhất có hơn nghìn con Sau khi bị đào phong chiếm động phủ Không thấy nhiều tinh phách bay ra Từ đó cho thấy đám quỷ yêu này vẫn chưa bị đạo phong giết sạch. Sau đấy âm ti phải thám báo thăm dò, nhưng không hề nhìn thấy đã yêu này đâu hết. Nói cách khác, tất cả đều đứng mất tích rồi. sự bộ hắng giọng nói tiếp, chính vì thế bên trên phái tôi tới tìm ngài hỏi thăm, có phải là đạo phong có pháp khí nào đấy có thể thu hết hồn phách đám quỷ yêu này không thế? Dì Tiêu Dương chợt nhớ tới chuyện Nguyễn Lãnh học kể với mình. Chỉ là trong lúc mình điên cuồng chém giết chết đám vong linh Nhật Bản Hê thải tinh phách bay ra Sau đó bị đạo phong dùng một cây cờ thu lại Lập tức không chút dấu giếm Nói hết sự thật Chỉ mỗi gật đầu Chắc đến tám phần là nó đấy Chỉ có điều không biết pháp khí này là cái gì Tác dụng thế nào nữa Diệp Tiểu Dương cũng không có câu trả lời Hỏi qua một số chi tiết Sau cùng Diệp Tiểu Dương đặt ra vấn đề Đối với chuyện này Ấn ti có thái độ gì không Rất coi trọng nhưng không rảnh đề quản Âm ty cũng thực sự đã ra tay Nhiều việc của Đạo Phong Âm ty thực sự đã ra tay Điều tra nhiều việc của Đạo Phong Cũng thu được nhiều thông tin Tôi là hạng kép riu sao biết được chứ Trời mẫu đứng dậy Treo tay hành lễ Thôi những gì có thể nói tôi đã nói hết Về chuyện này sau này âm ti còn tới tìm ngài Diệp Thiên Sư à Chuẩn bị tâm lý cho tốt nhé Diệp Thiên Dương hừ một tiếng <cười> Có bà Lĩnh thì tự tìm Đạo Phong mà hỏi chứ Người đó báo lại với bọn họ Ta đây không biết gì hết Cũng không muốn xen vào chuyện này bảo bọn, bọn họ đừng có làm phiền ta Trường mỗ bật cười không nói gì hết Sau đó trực tiếp từ cửa sổ bay đi Đến khi Diệp Thiếu Dương sực nhớ quên bảo hắn giải trừ ân ký trên người hắn Hắn đã lặn mất tâm Đạo Phong à Đạo bố đã muốn làm gì đây chứ Diệp Thiếu Dương nằm trên giường suy nghĩ hỗn loạn Theo mình biết về Đạo Phong Hắn không phải loại người ham hố quyền lực Chiếm núi tương vương Đang lại hắn chẳng hướng thú gì mới đúng Thế nên hắn nhất định có nguyên nhân đặc biệt nào đó Chẳng nhẽ hắn đã thực sự nhập ma Muốn tranh đoạt địa bàn với âm ti à Diệp Tiểu Dương lắc đầu Hắn tin chuyện này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài nhìn thấy Ai, Đạo Phong ơi là Đạo Phong Lần này ngươi chơi lớn như vậy Rốt cuộc, muốn loạn thành cái gì chứ Diệp Tiểu Dương thầm thở dài trong lòng Sáng sớm hôm sau Diệp Tiểu Dương rời giường đi làm vệ sinh Vừa ra gian chính, có một cô gái dáng người yểu điệu lập tức tiến tới chào hỏi Dìa Tiến Sinh à, xin chào, tôi là Mộ Thanh Vũ Nói rồi chia tay ra Dìa Thiếu Dương bắt tay cô quan sát một chút cái ăn mặc của cô gái này có chút kỳ lạ Một chiếc váy dài, màu xanh lá, tóc rất dài, kết thành một búi sau đầu Còn lại thì xóa xuống vai, nhìn qua giống như người thời xưa vậy Vóc người trung bình, diện mạo thoả trông tư đối bình thường, nhưng hài hòa dễ nhìn Cô lắm, chỉ 18-19 tuổi. Bởi quá, thái độ lịch sự nhã nhặn, sự sự chín chắn, cảm giác mang theo phong cách cổ điển. À, thật không phải quá. Chuyện tối qua, cô mẫu tôi cho đã nói qua với anh. Bạn anh phải ở đây một đêm. À, đâu có, đâu có. Diệp Tiêu Dương vụ đỡ lời, hỏi han vài câu khách khí, sau đó nói vào chuyện chính. Diệp Tiêu Dương nói rõ mục đích chuyến đi lần này của mình là tới tìm anh trai của cô, mộ Thanh Phong. Tên hai anh em nhà này mang phong thái cổ điển, không giống với tên người Miêu chút nào. Diệp Tiểu Dương bắt đầu cảm thấy hoài nghi về thân phận của bọn họ. "Ca ca tôi một thời gian nữa mới về, anh tới nhà tôi cho anh ấy về đi." Diệp Tiểu Dương gật đầu cảm ơn. Lúc này, người phụ nữ từ trong bếp đi ra, bà bộ Thanh Vũ dọn cơm. Diệp Tiểu Dương ăn một bụng kha khá bữa sáng truyền thống của người Miêu, chào tạm biệt người phụ nữ, sau đó theo bộ Thanh Vũ lên đường. Mộ Thanh Vũ lái một chiếc xe vỉa dã. Xe này tôi mới mượn được từ người bạn đấy, đường núi lời lội, xe của tôi hơi thấp không đi nổi. Ô tô lăn bánh, Mộ Thanh Vũ nhìn Diệp Thiếu Dương cười cười. À mà, anh nuôi tiểu quỷ à? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, biết cô ta nói chỉ là qua qua, có chút khó hiểu. Sao cô biết nó là tiểu quỷ? Là A Hoàng nói cho tôi biết mà. Mộ Thanh Vũ nói, A Hoàng là gia tiên nhà cô mẫu tôi một con đại hoàng tiên ba sáng khi tôi vừa đến nó liền nói chuyện hôm qua cho tôi biết tiểu quỷ quanh rất lợi hại diệp tiểu dương nói nó không phải là tiểu quỷ của tôi nuôi mà là quỷ phó quỷ phó là cái gì thế bộ thanh vũ cao mày và đứng này của cô khiến diệp tiểu dương nghĩ cô không biết gì về đạo thuật của người hán vì thế đơn giản giải thích một lượt vỗ ba lô nói nào ra đây đi qua qua thò đầu nhị bộ thanh vũ cười hì hì hì hì tỷ tỷ tốt ra tỷ tí xinh đẹp Mộ Thanh Vũ thoáng giật mình khẽ mỉm cười. "À, đúng là dễ bảo quá." Qua Qua nhảy ra khỏi ba lô, ngồi trên người Diệp Thiếu Dương. Nó trả lời Mộ Thanh Vũ một số vấn đề, dù cô hiểu rõ thế nào là quỷ phó. Nói chuyện buổi hồi, hai người dần trở nên gần gũi. Qua Qua nhẹ nhàng bò lên người cô, nằm trên đùi, hướng Diệp Thiếu Dương đắc ý nháy nháy mắt. Mộ Thanh Vũ nhìn Diệp Thiếu Dương mỉm cười. "Diệp Thiếu Dương này, chuyện vừa rồi đúng là mạo muội quá, vì anh đã trị hết bệnh ở mắt cho cô mẫu tôi." Tôi biết anh nhất định không phải người xấu Cho nên không vòng vo vò, Mà trực tiếp hỏi thẳng anh luôn diệp Thứ Dương chợt hiểu ra Cô, cô là Pháp Sư mẫu Thành Vũ có chút ngượng ngùng khẽ mỉm cười um, tôi chẳng có bản lĩnh gì hết Chỉ là theo ca ca học được chút ít thôi diệp Thứ Dương nói Xin thứ cho tôi nói thẳng nhé Mắt cô mẫu cô có vấn đề Sao cô với anh trai không tìm cách xử lý mẫu Thành Vũ nói Tôi có thể nhận ra cô ấy bị chúng ta Nhưng vật trên mắt quả Thượng rất cổ quái Miêu Cương chúng tôi chưa bao giờ thấy qua Cho nên tôi không dám tùy ý Tùy tiện xử lý ca ca tôi vốn định quay về nghĩ cách Nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy đâu Cho nên mới kéo dài như vậy May mà gặp được anh rồi Diệt Tiểu Dương bừng tình đại ngộ Đích thực người phụ nữ kia bị chúng ta ở thành đô Tuy là tà ám Không giới hạn vùng miền Nhưng vu sư Miêu Cương bình thường sống tương đối khép kín Những gì họ xử lý đều là mấy thứ thường gặp tại địa phương Có một số hiện tượng thần quái Chưa từng gặp qua Không biết cũng là chuyện bình thường, không thể chê rằng người ta trình độ thấp kém được. Diệp Tiểu Dương nhớ ra chuyện gì sau đấy hỏi, mà cô mẫu của cô có phải vô sư không? Thấy mộ thành vũ lắc đầu lên hỏi tiếp, sao trong nhà lại nuôi Hoàng Đại Tiên? Mộ thành vũ giải thích, không phải là nuôi, ở chỗ chúng tôi có cách nói về loại lạc địa tiên. Tiên dáng trần này, đại ý bất kể con vật gì tới nhà đều không thể xua đuổi, nếu nó không tự bỏ đi thì cứ để nó lại. Không cần thờ cúng Cũng không được xem vào bất cứ chuyện gì của nó Nếu kẻ tới là một trong tứ đại gia tiên Thì đúng là phúc khí lớn Nó không chỉ phù hộ gia chủ bình an như ý Mà có thể ngăn cản không cho bất kỳ tà vật nào vào nhà Con Hoàng Đại Tiên Ở nhà cô tôi mười mấy năm Sớm trở thành gia tiên Cho nên vừa thấy Qua Qua liền chủ động tấn công Mộ thành vũ nói rồi Một tay rời bánh lái Xoa xoa đầu Qua Qua Qua Qua nằm trên đùi cô Gối đầu lên bụng dưới Linh diêm hưởng thụ Một thanh vũ bị bộ dáng đáng yêu của nó Làm cho vô cùng thích thú <cười> So với tiểu quỷ hắc vu sư nuôi dưỡng Người đáng yêu thân thiện hơn nhiều đấy Đám tiểu quỷ đó như chó dữ vậy Người khác nhìn thôi cũng không được Quả quà có chút không hài lòng Hừ một tiếng cả giận Tí tí không được so ta với mấy loại Ta linh cấp thấp đấy Một thanh vũ xoa đầu nó Được rồi được rồi người lợi hại nhất Ta nghe A Hoàng nói Người phải tay một cái đã bắt được nó Quả quà đang ý cười Mộ thanh vũ cho xe chạy chậm lại Đưa mắt quan sát Diệp Thiếu Dương một lượt Cảm khái nói Anh có quỷ phó lợi hại thế này Thực lực quá nhất định cũng khá Thực sự không thể nhìn người ta qua vẻ bên ngoài Trong lòng tôi đạo sĩ phải trông như xóa ca Ít nhất phải có dáng vẻ khí vách oai phong Chứ không bình thường như Trần nhận ra mình lỡ lời Quay sang xin lỗi Diệp Thiếu Dương cười nói à, Tôi không có ý đó đâu nhá Chỉ là muốn khen anh là chân nhân bất lộ tướng Quả quả không nhịn được bật cười Ừ cảm ơn. Diệp theo dương nghiêng đầu có một bên Tâm trạng phủ một màu xám xịt Lòng tự trọng quán bị tổn thương nghiêm trọng rồi đây Hai người vừa lái xe vừa nói chuyện phím Diệp theo dương kêu với mộ thanh vũ Một bằng hữu bị trúng cổ trong cổ Chẳng có cách nào nữa Và tìm đến ca ca cô hỗ trợ Trước đó nói chuyện điện thoại với Nhuê Lãnh Ngọc Trước đó nói chuyện điện thoại với Nhuê Lãnh Ngọc Mộ thanh vũ đã khá hiểu được sự tình Nhưng không ngờ chuyện nghiêm trọng thế này cổ trong cổ, mậu thanh vũ hai mắt tròn tròn thất thanh kêu lên, trời đất ơi, giờ vẫn còn người biết hạ cổ trong cổ à? không bình thường ư? thực không bình thường mà, mậu thanh vũ nói hắn biết mấy chục năm qua xã hội hiện đại phát triển quá nhanh, rất nhiều người miêu trước kia sống trong núi đều ra thành thị, truyền thống cổ xưa bị mất đi quá phân nửa, kể cả vu thuật, hiện tại số lượng bạch vu sư với hắc vu sư còn lại rất ít. Giờ nhiều kỹ nghệ đã bị thất truyền Giờ có thể hạ cổ đều là vu sư thế hệ trước Người trẻ tuổi xem trưởng không biết Mộ Thành Vũ kết luận Cổ trong cổ là một loại cổ thuật đặc biệt E chỉ có một số lão vu sư cao tuổi trên núi mới biết diệp Tiểu Dương thuận miệng hỏi Huế vu sư Mộ Thành Vũ toàn thân chấn động dẫm mạnh chân ga cô dừng xe bên đường nhìn hắn sốt sắng Anh biết huế vu sư à? Ừ, đã từng giao chiến, đấu pháp qua rồi Ở đâu thế? Thật và Đại Sơn, một nơi gọi là Tử Nhân Cốc Tôi cũng không nhớ cụ thể nữa Mộ thanh Vũ vừa nghe, hít sâu một hơi Cô thật lòng bản thân nói hey à, Vậy thì tốt rồi, tuyệt đối đừng có xuất hiện ở tương Tây chúng tôi Đám người này rất là biến thái, hơn nữa thực lực cũng mạnh Thực lực mạnh lắm ư diệp Tiền Dương cao mày Nhớ lại lần trước đấu pháp với huyết vùi sư Một mình cân cả đám người Cũng đâu có thấy lợi hại cho lắm Đương nhiên lợi hại mà Anh cũng huyết vu sư đấu Pháp Có thể sống sót Thực là không dễ đâu Có phải cao nhân cứu anh không đấy diệp Thứ Dương nhún vai gật đầu thừa nhận mẹ sao cô đừng hỏi tiếc kẻo chốc nữa không biết giải thích Đầu đuôi ngọn ngành thế nào Anh của cô có thể giải trừ Cố trong cổ không diệp Thứ Dương khẩn trương hỏi cho chắc là có thể Anh ấy rất lợi hại Nghe cô nói vậy diệp Thứ Dương thấy yên tâm Cẩn thận suy nghĩ Thấy rằng mình lo lắng Dư thừa Nếu Mộ Thanh Phong không cứu được người Vì gì Nguyễn Lãnh Ngọc phải bảo mình tìm tới đây một chuyến Trong lúc không để ý Cửa kính ô tô có giọt mưa rơi xuống Càng ngày càng nặng hạt Trước đấy nắng chói trang Đột nhiên mây đen kéo tới mưa rào rào Giờ Thiếu Dương chợt nhớ tới chuyện Cô của Mộ Thanh Vũ nói với mình tối qua Nhị không được hỏi lại Mộ Thanh Vũ thở dài vừa lái xe vừa kể à, Anh là Pháp Sư tôi không gạt anh Nếu là người ngoại đạo Có nói họ cũng không tin chỗ chúng tôi là vùng núi thực sự mưa nhiều lắm giờ bản xứ đã quen với chuyện này đâu có đề phòng đủ quay bất ngờ tuy nhiên năm nay mưa đặc biệt nhiều hơn mọi năm xem trường liên tục nửa tháng không ngớt hơn nữa mưa chỉ trong phạm vi mấy chục dặm quanh núi những nơi khác thì đều không sao diệp tiểu dương nghe khẩu khí của cô biết việc này có gì kỳ quặc không hỏi thêm mà nghe cô nói tiếp mưa to liên tục kỳ thường có liên quan đến việc coi thường sơn thần gần đây chỗ chúng tôi có xây đường cao tốc khoảng một tháng trước trong lúc độ thi công mở núi có đào được một tấm bia đá phía trên khắc hình một con tỳ hưu sau đó đã bị phòng văn hóa địa phương mang đi mấy vị vô sư cao tuổi địa phương đều nói đó là một tấm bia định sơn tác dụng trần áp khí hậu một vùng tuyệt đối không thể lấy đi bằng không sẽ phát sinh thiên tai quả nhiên chuyện xảy ra chưa đầy nửa tháng trong núi liền có mưa to lũ quét bất ngờ mấy sơn thôn trên dãy núi đều bị vùi lấp chết rất nhiều người nhưng mưa vẫn liên tục không ngừng sau đó mấy lão vui sư Cùng một số hương dân đi tìm đến chính quyền Yêu cầu trả lại tấm bia đá Chính quyền đương nhiên không đồng ý Nói chúng tôi tuyên truyền mê tín dị đoan suy chút nữa thì bị trị tội đấy Thế cho nên là sự việc mới thành như bây giờ Diệt Tiểu Dương nghe xong Cho lòng khẽ chấn động thầm nói Tỷ hưu Trần Sơn Hà Đi từ có câu nói này Nhưng mà chỉ mang ý nghĩa tự trưng phong thủy Làm gì có chuyện tỷ hưu cái quả mưa nắng chứ Một thành vũ nói Đấy chỉ là cách nói của người Hán các anh thôi Ở chỗ chúng tôi á, mưa nắng khô hạn Đều do sơn thần một phương cai quản mà Nghe nói con tỷ hưu này trước kia được cung phụng trong miếu sơn thần Sau đó có nạn hồng thủy Được bộ vô sư thỉnh đi trấn áp chỗ dưới đất Hồng thủy quả nhiên đã ngừng Việc này anh giải thích sao chứ? Dì Tiểu Dương cười cười Lời mộ thanh vũ nói hắn tin là thật Bất quá theo lý mà nói Dùng tấm bia đá có khắc tỷ hưu để trấn áp hồng thủy ương Đâu có đơn giản vậy Vụ sư trước kia nhất định còn làm chuyện gì đấy Có lẽ đã sử dụng thuật Kham Ngu Nhương Bổ Cải tế Sơn Thế Phong Thủy Dịch Số Đúng là có thể thay đổi phong thủy Trong phạm vi nhất định Trong thuật phong thủy được gọi là Di Sơn Điền Hải Người thực hiện phải cực kỳ thông hiểu phong thủy Ở thế cổ đại cơ hồ chỉ có quốc sư Mới có thể đạt tới trình độ này Giờ tiểu dơ tin Với vốn kiến thức phong thủy hạn chế như mình Khẳng định không làm được Mà lão quách cũng vậy Theo mình được biết, vụ sư miêu cương không biết thuật phong thủy Sao có thể tồn tại phong thủy đại sư mạnh đến vậy? Trong giây lát, Diệp Tiêu Dương nghĩ đến một khả năng Khối chấn hải tì hưu kia không phải chấn áp sơn thủy mà là thứ khác chiếc xe việt giã, tính năng thực tốt Dọc đường gặp phải mấy chỗ ngập nước đều an toàn vượt qua Xe đi xuyên núi, do cuộc dừng lại tại vùng đất bằng phẳng Đây chính là thị trấn nhỏ, nhà mộ thanh vũ nằm ở lưng chừng núi địa thế cao đặc biệt suối dọc đường đi không hề gặp phải lũ quét bất ngờ vào tới thị trấn Diệp Tuyết Dương để ý kiến trúc phố xá giống như địa phương khác siêu thị bệnh viện trường học trung tâm di động đều có có thể nói chim sẻ tuy nhỏ mà đầy đủ ngũ tạng thị trấn nhỏ này có mười mấy thôn trong đó có mấy thôn đã dọi lên trấn trên mộ thanh vũ chỉ ngọn núi đang đối diện xa kia Diệp Tuyết Dương chăm chú quan sát Trên núi xây dựng rất nhiều nhà cửa, là điều cước trúc lâu trong truyền thuyết. Bên đó đều là thuộc miêu, bất quá gần như chưa được khai hóa. Còn ở sâu trong núi, chính là thôn của sinh miêu. Bọn họ sống trong núi, hầu như không tiếp xúc với bên ngoài. Tuy trên danh nghĩa, chịu sự quản lý của chính phủ, nhưng thực ra đều là tự trị, thôn nào cũng có tộc trưởng cả. Ừ, không tự trị thì tôi biết. Do trời mưa, người qua lại trên đường thưa thớt, Một số người vội vã đi trên đường không mang dù, mặc áo tơi đội nón lá vừa trông đã biết là người dân tộc thiểu số. Xe chạy đến khu dân cư dừng lại trên một ngôi nhà 2 tầng. Đây chính là nhà mộ thanh vũ. Từ bên ngoài nhìn vào trông chẳng khác gì nhà của người Miêu. Nhìn vào tới sân viện, dì Tiểu Dương có chút kinh ngạc. Trong việc khắp nơi đều là hoa. Phần lớn được trồng trong chậu. Trên tường còn treo một số khu gỗ khoét ruột. Bên trong đổ đất trồng hoa Nhìn qua rất có phong vị Một góc sân còn dựng cây dàn Bên trên chẳng chỉ dây leo Cây cỏ hoa lá Màu sắc đa sen Tô điểm sân viện trông như khách điếm Ở Lệ Giang Mà mấy năm trước Diệp Thiếu Dương Cùng thanh vân tử có dịp nghỉ lại Cho nên hắn có ấn tượng sâu sắc ừ, Có phải là ngạc nhiên lắm không Màu thanh vũ kéo hắn Và dưới mái hiên tránh mưa Trên mặt đầy vẻ tự hào Tất cả đều cho mình tôi làm đấy Ai tới lần đầu cũng đều rất kinh ngạc Ừ, đẹp đẹp quá nhà của người Miêu các người đều thế này ư à đương nhiên là không đây không phải là phong cách của người Miêu mà tôi có một nửa huyết thống là người Hán theo lời cô nói thiết kế trang trí trong nhà trông hoàn toàn là một gia đình người Hán chẳng có chút đặc trưng của người Miêu điểm này thực sự khiến Diệp thiếu Dương kinh ngạc hiện tại người Miêu trẻ tuổi bị Hán hóa nghiêm trọng đã quên đi truyền thống dân tộc về tình cảm có thể tha thứ Nhưng dù sao huynh muội Ngô Thanh Vũ cũng là vu sư Lẽ ra không nên như vậy Mộ Thanh Vũ pha bình trà phổ nhĩ Vừa uống vừa nói chuyện với Diệp Thiếu Dương Mẹ tôi là người Hán mà Diệp Thiếu Dương hỏi thăm Mộ Thanh Vũ giải thích Bà là người Hàng Châu, có gái đất Giang Nam Cha tôi thì qua đời khi chúng tôi rất nhỏ Là mẹ nuôi chúng tôi lớn Bà ấy là người Hán Không thích cũng không hiểu văn hóa miêu tộc Từ nhỏ chúng tôi chịu ảnh hưởng từ mẹ tôi Tiếp thu giáo dục của người Hán Hơn nữa, mẹ tôi là một người rất cổ điển, mà này tôi chịu ảnh hưởng từ bà ấy Mẫu thanh vũ chỉ vào chiếc váy dài mình đang mặc trên người, cười cười. Diệp Tiểu Dương bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến tên của huynh muội bọn họ. Thanh Phong Thanh Vũ, đích thực là tên của người Hán thời xưa, hơn nữa còn đậm chất giang nam, xem ra cũng là do mẫu thân bọn họ đặt cho. Vậy hai người học vô thuật từ đâu? Diệp Tiểu Dương cảm thấy chuyện này dường như rất mâu thuẫn. Mộ thành vũ nhấp ngủ trà Ô qua qua vào trong lòng vuốt ve mặt nó Thị trấn nhỏ này của chúng tôi gọi là Bác tộc Thập bát Trại Trước kia có tổng cộng 18 miêu trại Cũng là một tộc lớn Cha tôi lúc còn sống là đại tư tế của tộc Cũng là người lợi hại nhất trong số các vu sư Địa vị rất cao Chỉ đứng sau tộc trưởng thôi Năm đấy sau khi sinh tôi ra Cha đi giải quyết một sự kiện thuần quái Rồi qua đời Mẹ tôi thì vẫn không tái giá Tự mình chăm sóc chúng tôi Vì cha tôi có địa vị đặc biệt Gia đình chúng tôi không phải lo bất cứ thứ gì Tất cả được thôn dân cấp dưỡng Nhưng điều kiện duy nhất chỉ là Để ca ca tôi nối nghiệp cha mình Học vu thuật Sau khi lớn lên sẽ kế thừa trước vị đại tư tế Hiện giờ anh ấy đã làm được rồi Mộ thành vũ nhún vai nói tiếp Tuy là xã hội hiện đại Nhưng miêu trại vẫn có một số truyền thống chứ Giống như phần lớn người già khi bị bệnh Không chỉ đi bệnh viện Chỉ có vu y Cho nên thường ngày Việc ca ca tôi làm nhiều nhất Chỉ là xem bệnh cho những người này Hay à, nhưng mà mẹ tôi thì không thích vô thuật đâu Nhưng cũng không thể ngăn cản không cho ca ca tôi đi học Cha tôi để lại rất nhiều di vật liên quan đến vô thuật Trong đó có thư tịch, có thể tự học Mẹ tôi thì chẳng ngon cách nào Anh nghĩ đi, một gia đình người Hán sống trong miêu trại Có bao nhiêu người trướng mắt chứ Họ nữa còn là mẹ quá con côi Cho nên bà ấy chỉ còn cách đồng ý thôi Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu Chuyện bà bác dĩ thế này mình hoàn toàn có thể hiểu được Mộ Thanh Vũ đứng dậy vào trong nhà, lấy ra khung ảnh đặt trên bàn trà. Đây là mẹ tôi đấy, có đẹp không? Trên ảnh là người khoảng hơn 30 tuổi, ăn mặc đơn giản, nhưng vẫn không che được dung nhan mỹ lệ. Diệp Tiểu Dương vốn chỉ định thuận miệng khen vài câu, nhưng vừa thấy người trên tấm ảnh nhị không được trầm trồ thốt lên. Diệu cấp mỹ nữ đấy. Mộ Thanh Vũ nghe vậy che miệng cười, ngay sau đó lắc đầu thở dài. Nhưng mà đáng tiếc quá, bà ấy luôn ốm đau bệnh tật. Năm tôi 13 tuổi thì qua đời rồi Ông bạn nội tôi mất sớm Cha tôi lại là đơn truyền Không có huynh để tìm muội nào Cho nên bao năm qua Hai anh em tôi dựa vào nhau mà sống tại nơi này Bên trong lời nói có chút xúc động Diệp Tiêu Dương không biết phải nói gì nữa Mậu thanh Vũ đột nhiên hỏi Mà đúng rồi Anh với Nguyễn Tị tỷ có quan hệ gì à À đó là chị dâu của ta Lời qua qua nói Khiến mậu thanh Vũ lập tức ngẩn người Đừng nghe nó nói bậy Diệp Tiểu Dương trừng mắt lườm qua qua một cái Bằng hữu ấy mà Cũng là chế nữ Chú tôi đã pháp sư. Hắn không dám nói bừa Nhớ đầu Mộ Thanh Vũ nói lại với Nguyễn Lãnh Ngọc Bị nàng trách mắng thì sao Hơn nữa tình cảm mình dành cho Nguyễn Lãnh Ngọc Thực không muốn khoe khoang với người khác Mộ Thanh Vũ bật cười. cười Tôi biết ngay mà Nguyễn Tỷ Tỷ không thể để mắt đến anh Không phải anh không tốt Mà là Nguyễn Tỷ Tỷ quá giỏi giang Yêu cầu nhất định cao lắm Diệp Tiếu Dương vô ngữ, một lần nữa lòng tự trọng lại bị đả kích Tiểu nha đầu này chỗ nào cũng tốt, như lời nói thì không lọt tai chỗ nào Nếu như anh là do Như Tỷ Tỷ giới thiệu, nhân phẩm khẳng định không thành vấn đề Anh cứ quan tâm ở lại nhà tôi nhé, chờ ca ca tôi về Nhất định là anh ấy sẽ nghĩ cách giúp anh Câu này có có thể nghe được Bất quá nghĩ đến việc sau này mình sẽ sống chung nhà với một mỹ nữ Cho lòng Diệp Tiểu Dương không khỏi cảm thấy sồn sang Điện thoại bộ thanh vũ vang lên, vừa cầm lên nhìn Diệp Thiếu Dương thấy ánh mắt cô thấp thoáng chút phức tạp Do dự một hồi mới chịu nhận điện thoại Lát nữa có người qua đây đấy Bảo điện thoại xuống mẫu thanh vũ quay sang nói với Diệp Thiếu Dương Là... là bạn trai tôi Anh ta có chút kỳ quặc Nếu như có đắc tội với anh xin để mặt tôi nhá bảo qua cho Ừ, đâu có gì chứ, đâu có gì Diệp Thiếu Dương thuận miệng trả lời cho có lệ Cho lòng không khỏi tò mò Làm gì có ai lại nói bạn trai mình như vậy nhỉ Một lái sau Ngoài viện vang lên tiếng gõ cửa Mộ thanh vũ ra mở cửa Sau đó dẫn một tiểu tử vào nhà Diệu tiểu dương nhìn qua thì thấy Tiểu tử da ngăm đen Mặc trang phục người miêu Khoảng ngoài 20 tuổi vóc dáng thấp bé Dị mạo vô cùng bình thường Mắt trắng môi thâm Thậm chí có chút nham hiểm Diệu tiểu dương nghĩ thầm <cười> Là người có tâm cơ à Xem ra chẳng phải loại tốt đẹp gì rồi. Tôi đúng là bó cải trắng đem cho heo ăn. Diệp Tú Dương tức khí nói, một người tầm thường như vậy cặp đôi của Mộ Thanh Vũ chẳng hề cân xứng chút nào, quá lời một chút thì chính là coi thường cô. Không phải do Mộ Thanh Vũ xinh đẹp, mà là phong thái cổ điển trang nhã này của cô thực sự đặc biệt. Qua qua trong ngáy. "Ôi trời ơi, chắc cái tên đầu heo này tới vì người đấy." Qua qua ngồi trên sofa nhìn hai người đối diện đi tới hạ giọng Nhưng mà nói thật nhá sao Thanh Vũ Tỷ lại thích loại người này chứ thật là kỳ lạ quá Lão đại, hắn có không xóa bằng người nếu phải chọn giữa người với hắn ta thà chọn người còn hơn Diệp Thiếu Dương mặt mũi tối sầm giật giữ trừng mắt Trong mắt người ta chỉ có vậy thôi Hai người đi vào nhà Tiểu hòa kia lập tức rôi mắt nhìn Diệp Thiếu Dương chằm chằm mặt treo nụ cười hết sức giả tạo ánh mắt tỏ ý bất thiện À, vị này chỉ là Diệp Thiếu Dương và hữu của Kakata Là tới đây để tìm anh ấy Còn đây là bạn trai của tôi Anh cứ gọi là Bảo Tạp Đây là tên Hán của anh ta Hai người bắt tay qua loa Diệp Thiếu Dương cảm giác bàn tay hắn rất mềm mại Đặc biệt là lòng bàn tay Thậm chí mềm hơn cả tay con gái Trong lòng khẽ động Hắn cũng là vua sư à Hoàng Anh tới thập bát trại Ba người ngồi xuống bầu thanh vũ pha trà Vẻ mặt cô không thoải mái cho lắm. Bảo tạp bắt chuyện Diệp thiếu dương dò hỏi lai lịch của hắn. Diệp thiếu dương thấy một thanh vũ liếc mắt nhìn mình một cái, lập tức hiểu ý, thuận miệng bịa ra thân phận trả lời cho có lệ. Bảo tạp thấy hắn không nhiệt tình nói chuyện, không hỏi nhiều nữa, nói ra ba câu nhạt nhẽo được dạy cáo từ. Mộ Thanh Vũ đưa hắn ra cửa. Tiếng Bảo tạp từ sân viện truyền tới, sao cô có thể để hắn ở chung nhà chứ? Âm thanh nhỏ thôi, nhưng Diệp thiếu dương thính giác hơn người, nghe được rõ ràng hết. Tiếng mộ thanh vũ có chút lạnh lùng. Anh ấy là bằng hữu của ca ca tôi, ngài dạng xa xôi tới đây, tôi không thể thất lễ. Bảo Tạp nói. <cười> cô có thể bảo hắn ở khách sạn trên chấn, điều kiện tốt hơn nhà cô mà. Miêu chạy chúng ta từ khi nào có quy củ đuổi khách ra ngoài hả chứ? Người muốn ta bị người ta chê cười à? Cái này không có giống, hắn là người Hán. Người Hán thì sao? Tôi cũng là nửa người Hán đấy thôi. Bảo Tạp hư một tiếng. <cười> Chính vì như vậy Ta mới không yên tâm để cô với người Hán chung một chỗ Cô đừng quên, thân phận mình là cái gì Được rồi, được rồi Ngươi đi đi, chuyện của ta không cần ngươi lo Mậu Thành Vũ đóng cửa lại Đứng đến một hồi Sau đó quay đầu vào nhà nhìn Diệp Thiếu Dương Cười bất đắc dĩ đi đi tí tí, có phải bạn trai tỷ không thích chúng tôi ở đây không Qua quà dù thân phận trẻ con Là bộ ngơ ngác hỏi vậy Thôi thôi, không cần để ý tới hắn đâu mà Tôi đồng ý là được Mộ Thành Vũ miễn cưỡng cười Đối với Diệp Tiểu Dương nói Nếu anh ra ngoài phải cẩn thận một chút đấy Hắn là con trai tộc trưởng Diệp Tiểu Dương thắc mắc um, Tôi không hiểu tôi có động chạm gì tới hắn đâu Mẫu thân hắn năm đó Bỏ nhà theo một người hắn Cho nên đối với người hắn hắn có chút ác cảm Diệp Tiểu Dương nhún vai Thì chết của các người Không phải toàn bộ đều là người miêu à Đương nhiên có cả người hắn mà Nhưng mà không liên quan đến hắn Hắn sẽ không đi gây xử nhưng anh thì khác Diệp Tú Dương gãi gãi đầu không rõ mình liên quan gì tới hắn chợt một ý nghĩ xẹt qua chắc lẽ hắn sợ mình giống như tên người hắn thông gia với mẹ hắn rủ dỗ bạn gái hắn đi mất à mặc dù có chút hoang đường nhưng không biết vì sao Diệp Tú Dương cảm thấy đây là chân tướng chắc chắn do mình đẹp trai anh Tuấn hắn trông thấy mình tuổi tân xấu hổ thôi thì cũng là lẽ đương nhiên nhà tôi nhiều phòng Bắt quá lâu nay không ai ở gần đây chờ lễ mưa ở mốc nữa. Chưa dọn dẹp được hai anh cứ ở tạm phòng ca ca tôi trước đã nhá. Một thanh vũ dẫn hắn tới một gian phòng. Mười thấy đã biết là phòng con trai. Trên tường có dán mấy tấm poster minh tinh. Chính giữa là một bức lớn nhất. Hình một vật đầu viên bóng rổ hai tay giơ cao. Khi thế uy trấn thiên hạ. Phía dưới đề bốn chữ giống như ngọn lửa. Thiên tuyển tri tử. Kim James... Các ca tôi sùng bái ngôi sao này lắm, anh có xem bóng rổ không? Diệp Tiểu Dương lắc đầu, nên làm gì có thời gian mà xem bóng mới cho rổ? Bởi quá, hình như nghe qua cái tên này rồi, thầm nghĩ ngôi sao này đúng là không hề đơn giản. Đến đại tư tế ở miêu trại cũng là fan của hắn. Diệp Tiểu Dương tiếp tục ở lại nơi này, sau đó biết mộ thanh vũ có mở cửa hàng bán hoa trên chấn. Nhưng gần đây trời mưa liên tục, chẳng ai mua hoa, cho nên tạm thời đóng cửa lại. Diệp Thiếu Dương vốn định ra ngoài đi dạo nhưng do trời mưa đành phải ở nhà. Giữa trưa, Mộ Thanh Vũ đi siêu thị mua thức ăn về. Diệp Thiếu Dương đang chẳng có việc gì làm liền phụ quần nấu cơm. Thì ra anh biết nấu ăn à? à? Lại còn nấu ăn ngon thế này, Đúng là không ngờ đấy. Mộ Thanh Vũ nếm thử miếng sườn xào chua ngọt của Diệp Thiếu Dương hết lời khen ngợi. Hiện giờ ít con trai biết nấu cơm lắm. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Ấy, tôi không thích nấu ăn. Nhưng mà chẳng có cách nào mà, sư phụ tôi lười hơn tôi. Từ khi tôi lên núi, việc nấu cơm do mình tôi lo. Lâu ngày cho nên tôi biết một chút. Nhìn đến khoảng thời gian đấy, Diệp Tử Dương cảm thấy vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ. Đừng để vẻ bề ngoài anh Tuấn của đạo phong đánh lừa. Thực ra hắn cũng là một tên lười biếng, y hề sư phụ thêm vân tử. Từ khi mình lên núi đều phụ trách nấu cơm, lúc đầu khó ăn, ba thầy trò cùng cắn răng mà nuốt. Sau đấy Đạo Phong thực sự chịu hết nổi, số núi mua một đống sách giờ nấu ăn về, ép mình phải học, giám sát còn nghiêm ngặt hơn cả tu đạo. Từ đấy trở đi, tay nghề nấu nướng của mình tiến bộ vượt bậc, thậm chí vượt cả tốc độ tu đạo. mẫu thanh vũ nấu đồ ăn thanh đạm vừa miệng, mang đậm khẩu vị giang nam, như lời cô nói thì đều do mẫu thân dạy. Ngoài trừ nấu ăn, mẹ cô có biết thêu thùa, đánh đàn tranh, nghe nói năm đó từ là sinh viên nổi tiếng trong trường. Trọng lòng Diệp Tiêu Dương cảm thấy khó hiểu Một cô gái xinh đẹp đa tài nghệ thế này Vì sao chịu gã đến Tây Tương Cho một người Miêu chứ Hắn không có ý coi thường người Miêu Nhưng dù sao cũng không cùng dân tộc Phong tục tập quan cũng khác Một cô gái người hán sống trong Miêu trại Chẳng cần nghĩ cũng biết không thoải mái thế nào Chuyện liên quan tới cha mẹ Mộ Thanh Vũ Cô không nói Hắn cũng không tiện hỏi Mà đúng rồi ta ca cô lên núi hái thuốc đúng không Diệp Thủy Dương đột nhiên nhớ tới việc này. Trời mưa như thế lên núi hái thuốc, có được không đấy? Trời mưa không thể hái thuốc, đời núi cũng không thể đi, dễ cả phải lụt quét bất ngờ. Diệp Thủy Dương không ngờ cô trả lời vậy, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Vẻ mặt mộ thanh vũ trở nên ngưng trọng. Thôi, tôi không gạt anh nữa. Kỳ thực ca tôi lên núi không phải để hái thuốc, mà là điều tra nguyên nhân gây mưa lũ. Điều tra nguyên nhân gây mưa lũ à? Lời này nghe có vẻ kỳ lạ. Trên đường tới đây tôi chẳng phải đã nói rồi à Trời liên tục mưa to Rất có thể có liên quan hệ tới tấm bia đá Tì hưu bị đào lên kia Chuyện này liên quan tới thần quái Chuyện này ca ca tôi muốn đến nơi đào được tấm bia đó Xem có cách nào xử lý không Anh ấy là đại tư tế Đây là trách nhiệm của anh ấy Dịp tiểu dương cho hiểu ra câu mày hỏi Nói như vậy anh ta không thể về đây trong chốc lát à Nếu chỉ hai thuốc Xem ra đi không lâu lắm Nhưng nếu xử lý sự kiện thần quái Thì e là không thể nói trước được điều gì Bộ Thành Vũ thành thật trả lời Anh ấy đã đi 5 ngày rồi đấy Tôi cũng không biết nữa Diệp Thế Dương nói Hay để tôi đi tìm anh ta Người bạn kia của tôi đang hôn mê Tôi có chút lo lắng Bộ thanh Vũ giao dự một hồi Tôi biết nơi đó nhưng đường núi không dễ đi Hơn nữa trời mưa liên tục thế này Hồng thủy trên núi mạo phát chẳng biết lúc nào Việc này thực sự nguy hiểm Hay anh cứ chờ thêm vài ngày đi Nếu anh ấy chưa về chúng ta cùng đi tìm anh ấy Giờ nhà lâu quá tôi cũng không thể yên tâm Diệp Thiếu Dương gần đầu đồng ý. Tuy Mộ Thanh Vũ dán ở lại, nhưng cô là thiếu nữ chưa lập gia đình, đích thực không tiện ở cùng một nhà, Vì thế một mình dọn tới cửa hàng trên thị trấn. Tình tưởng giao lại nhà mình cho người xa lạ, cái đãi khách này khiến Diệp Thiếu Dương thấy cảm động. Nằm trên giường lạ, tới nửa đêm Diệp Thiếu Dương không ngủ nổi, vừa lúc trời tạnh mưa, hắn lê ra ngoài hít thở không khí. Đứng ở con hẻm nhỏ một hồi, nhìn thế khắp nơi đầy lầy lội, Diệp Thiếu Dương định quay vào nhà Vừa xoay người cho cảm giác sau lưng ớn lạnh Hình như có ai đó đang nhìn mình từ đằng sau Bất ngờ quay đầu lại nhiều ánh trăng Thấy có bóng người phía cuối con hẻm Toàn thân mặc váy đen Tóc dài xõa vai Dung mạo có chút mơ hồ Không nhìn rõ lắm như Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái nhận ra Mắt của ta trắng dã không hề chớp nháy Đã nhìn mình chằm chằm Quỷ à Nếu người bình thường thấy cảnh tượng này Không chừng bị dọa cho chết khiếp Diệp Thiếu Dương thì đương nhiên không sợ Vội xoay người, chạy như bay qua đấy Quỷ ảnh kia cũng xoay người bay về nơi xa Để khi Diệp Thiếu Dương đuổi tới nơi Hoàn toàn không thấy bóng dáng Trên đường quay về Diệp Thiếu Dương nghĩ Cảm thấy đã nhìn thấy nữ nhân kia đâu đó Nhưng không thể nhớ ra được Bước vào nhà, hắn ngừng đầu Nhìn trên di ảnh bay trên mặt tủ Giật mình cả kinh Không sai, chỉ là bà ta Mẫu thân của mộ thanh vũ Chỉ là nữ quỷ mình vừa nhìn thấy ngày đến đây bỗng cảm thấy giùm mình một người đã chết mấy năm ra đột nhiên lại xuất hiện là tự âm phủ tới hai vợ luôn lưu lại trên nhân gian chưa xuống dưới đó diệp thiếu dương đứng bên di ảnh hồi lâu mới đi vào phòng ngủ qua qua ra ngoài chơi chưa về diệp thiếu dương nằm im trên giường nghĩ đến chuyện vừa trải qua không hiểu vì sao nữa chuyện này tất có kỳ quái nhìn trước mắt chẳng có chút manh mối diệp thiếu dương suy nghĩ nửa ngày không ra cuối cùng chỉ và giấc ngủ Hắn mơ một giấc mơ, mơ thấy mình đi chơi đường phố ở thị trấn, đêm khuya không bóng người, đường phố thì vắng tanh. Một bóng người đen từ đầu tới chân, từ hướng đối diện bay qua đây. Trong giấc mơ, Diệu Tiêu Dương có chút mơ hồ, thậm chí không tỉnh táo, thấy cô ta cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Người phụ nữ mặc áo đen này, sắc đẹp tuyệt trần, chỉ có điều hai mắt không đồng tử, nhãn cầu trắng rã, mặt trên phủ đầy tơ máu. Cố với dung nhàn tuyệt mỹ của cô ta Càng tăng thêm sức thái Khủng bố quỷ dị Ngươi Hãy cứu con gái ta Thành âm từ trong miệng cô ta phát ra Phản phất như từ xa vọng lại diệp tử dương chật phục hồi tinh thần chớp mắt nhớ ra Nhìn cảnh tượng xung quanh ý thức mình đang nằm mơ Cả kinh nói Ngươi tự tiến ta báo mộng Đầu dường mình có treo kinh hồn linh Có thể báo mộng cho mình Mà không làm dung kinh hồn linh Chứng tỏ cô ta có tu vi nhất định Hơn nữa không phải là thấp Đối phương dường như không ác ý Diệp Thiếu Dương cũng không muốn động thủ Cứu Cứu con gái của ta Đưa nó rời khỏi Tây Tương Hãy đưa nó đi Con gái cô, Thanh Vũ Chẳng phải vẫn ổn nữa Học ý nữ quỷ lắc đầu Với định nói gì đột nhiên một vật giống như là cây roi phóng qua đây chớp mắt của lấy cổ nữ quỷ Càng siết càng chặt kéo ra xa Diệp Tiếu Dương ngần người, nhìn kỹ mới thấy vật kia giống như xúc tu, không có da, trên mặt phụ đầy bướu thịt, máu me nhảy nhụa, nhìn qua đúng là kinh tởm không lời nào tạ nổi. Trong màn đêm đen kịt, xúc tu từ xa phóng tới, sau khi cuốn lấy hắc y nữ quỷ lập tức thu về. Nữ quỷ không hề phản kháng, hai tay hướng Diệp tiêu Dương không ngừng chơi với. Đi đi, dẫn theo con gái ta, đi đi, đi đi. Thì kêu thề lương phản phất mang theo nỗi đau đớn tụt cùng. Giật màu cô ta bị xúc tu lôi đi Biến mất trong màn đêm Trong giấc mơ không thể nào tác pháp Diệp Tiểu Dương nhanh chóng quyết định Cắn đầu lưỡi, giật mình tỉnh lại Hắn mở mắt to Lập tức nhìn thấy một chiếc xúc tu Lăng không, quất về phía mình Hạ khí quanh quẩn, trí là sát khí Thiền địa vô cực Càng khôn tá pháp Diệp Tiểu Dương tay bấm pháp quyết Đánh ra một trưởng Bữa đang nằm trên giường, không mượn được lực vừa chạm vào xúc tu cảm nhận sát khí cường đại phản phệ bị đánh bật ra ngoài văng lên tường cũng may mà không bị làm sao xúc tu kia thì càng không xong kia lê dãi rủa bên ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gầm rú phẫn nộ sau đó xúc tu nhanh chóng rụt về phía sau cửa vừa lúc cửa phòng đóng sập lại đường lao xuống giường mở cửa xông ra ngoài rốt cuộc chậm một bước trong viện trông không chẳng thấy gì hết dì tiêu dương không tiếp tục đuổi theo Quay về phòng lấy, âm dương bàn, khẩy khẩy mấy cái Kìm đồng hồ chỉ về phía giàn hoa góc viện Dưới chân tường phát hiện chút dịch nhầy Một chợ hoa lan, dính chút dịch nhầy Đã bị ăn mòn, héo úa mà chết Biến thích màu đen Xa khí quá mạnh diệp Tiểu Dương cố gắng hồi tưởng Thứ không thể nhớ ra vật đó là gì Vì thế, dùng linh phù thấm ít dịch nhầy Cẩn thận gói lại Để ngày mai đưa cho bộ thanh vũ xem Nhớ lại những chuyện xảy ra trong mơ Quả nhiên nàng y nữ quỷ kia chính là mẹ của Mộ Thanh Vũ. Sao bà ta tìm mình chứ? Dâu cuộc mình tới đây chưa từng đấu pháp với ai, sao bà ta biết mình là pháp sư? Hơn nữa, vấn đề quan trọng nhất chính là gia bà ta lại muốn mình đưa Mộ Thanh Vũ rời khỏi đây. Diệp Tiểu Dương cẩn thận nhớ lại nhất cử nhất động của Mộ Thanh Vũ, cô không cảm thấy cô bị người khác ức hiếp. Nói cái khác, cô là một người hoàn toàn tự do, muốn đi đâu cũng được, vậy sao lại muốn mình đưa cô đi? Diệp Tiểu Dương nghĩ rất lâu vẫn không thể tìm ra nguyên cớ gì. Lúc này Qua Qua đẩy cửa phòng nằm thẳng cảng hình chữ X trên giường thở hổn hển nói: "Ôi giời ơi, ta mẹ chết ta mất!" Kinh hồn linh đột nhiên vang lên càng lan càng. Diệp Tiểu Dương đứng bật dậy cảnh giác nhìn ngoài cửa sổ kia. Không không phải bên ngoài, chơi người ta. Qua Qua bắt lấy kinh hồn linh dùng sức ghi lại. Đừng có kêu nữa. Kinh hồn linh dường như có linh tính nhận ra Qua Qua lập tức ngừng kêu. Diệp Tiểu Dương đi tới bên người Qua Qua, người cười một chút, quả nhiên có tà khí. Qua Qua là quỷ phó quán, sau khi nhận chủ, hết thảy pháp khí của Diệp Tiểu Dương đều không thương tổn đến nó, kinh hồn linh cũng không cảnh báo nó. Diệp Tiểu Dương hỏi có chuyện gì, Qua Qua kể việc mình vừa gặp phải, vẻ mạnh đúng một câu, bị tà linh tập kích, ba ba đứa trẻ con đen thui lùi, hẳn là tà linh, xem ra không phải loại bình thường đâu, ta đoán bọn chúng bị vu thuật khống chế bao vậy ta mà đánh đấy hai đứa bị ta giải quyết rồi tức quá một đứa bỏ chạy vì thế chơi người ta dính chút tà khí của bọn chúng diệp từ dương nghe xong khó hiểu có phải người sông vào nhà vô sư nào đấy gặp phải gia quỷ thú vệ không đấy ơ sao có thể ta đang lang thang trong núi ba đứa nó không biết từ đâu xông ra cứ bám theo ta ta cố tình giết hại trở lại một con vô định theo dõi để tìm chủ nhân bọn chúng kết quả vừa tới trấn bị mất dấu Diệp tiểu Dương cho lòng trầm xuống Nếu vậy chắc chắn có âm mưu Mà thực đúng là kỳ quái Ở đây mình không có kẻ thù Ai lại muốn hại với mình như vậy bỗng cho đầu Diệp tiểu Dương hiện lên gương mặt gian ác nham hiểm Là bạn trai mộ thanh vũ bảo tạp Từ lúc vào trấn Ngoài trừ mộ thanh vũ Hắn chỉ là người duy nhất mình tiếp xúc hơn nữa tỏ thái độ thù địch với mình Nhưng bất quá chỉ gặp nhau có một lần Cũng chưa làm gì đắc tội Không lý nào hắn xuống tay với mình chứ Ít nhất Diệp Tiêu Dương không nghĩ ra động cơ của hắn Diệp Tiêu Dương hoàn toàn rơi vào trạng thái mông lung Nhìn trong lòng mơ hồ cảm giác Qua qua bị tập kích dường như có liên hệ nào đó tới việc Mà mẹ Mộ Thanh Vũ nhờ mình Trời giải lắc đầu Diệp Tiêu Dương cười khổ Mục đích chuyến đi này của mình vốn rất rõ ràng Chỉ muốn tìm Mộ Thanh Phong hỗ trợ Tới cứu Trương Tiểu Nhụy Ai ngờ bỗng dưng bị cuốn vào một chuỗi sự kiện kỳ quái chậm ngâm một hồi dì Tiểu Dương quay sang nói với Qua Qua Thôi Người không cần ở đây nữa Ta có nhiệm vụ cho người Người đi quỷ vực đi Cái gì lại đi quỷ vực Qua Qua bất mãn nét ẩm lên Đã suy tính rất lâu rồi Chuyện này chỉ có ngươi đi là thích hợp nhất Người không có thân phận gì dưới âm Tì, ti. Tiểu thanh tiểu bạch với tranh tử Hiện giờ đều là âm Tì chính thần Lại có chức vụ cho người cũng không được thuận tiện Nhưng Rốt cuộc là chuyện gì chứ Qua qua nghe hắn nói vậy tò mò hỏi Hay, Đi tìm Đạo Phong Xem suốt cuộc gần đây hắn làm cái trò gì dưới đó Điều tra kỹ lưỡng một chút Rồi về đây báo cáo lại với ta Tuy giả bụng mạnh miệng trước mặt Trương Mỗ Cậu chịu thừa nhận mình để tâm đến hành tung Đạo Phong Nhìn trong lòng Diệp Thiếu Dương Sao có thể không quan tâm Có, có cả nhạc hàng nữa Gia hỏa này gần như biến mất Hiện giờ sao lại chung một chỗ với Tôn Ánh Nguyệt Nếu ngươi gặp hắn hỏi thăm một chút Quả quả vừa nghe lập tức minh bạch, gãi gãi đầu tỏ vẻ khó xử. Nhiệm vụ sau không thành vấn đề, dù sao nhà thằng cũng là người một nhà, sẽ không khó dễ gì ta. Nhưng, nhưng Đạo Phong ta sợ, nghe nói hiện giờ âm ti không ai dám đụng vào hắn mà. Diệp Tiểu Dương trừng mắt lườm nó một cái. Hầu về hắn không biết quan hệ giai chúng ta, người sợ cái gì chứ? Quả quả biểu môi. chẳng phải hắn đã nhập ma ư, vạn nhất lục thân bất nhận... Vì này ngươi yên tâm, tại cam đoan Hắn không khó dễ gì ngươi đâu Đối với Đạo Phong Diệp Tiểu Dương có chút lòng tin Lời này ngươi đi, có có nhiệm vụ quan trọng Điều tra xem rốt cuộc Tiểu Mã Hoàn Hồn chưa Chuyện này đã trở thành nút thắt cho lòng Diệp Tiểu Dương Hắn vốn cho rằng Đạo Phong mau chóng giúp Tiểu Mã Hoàn Hồn Nhưng ngày nói gần đây Đạo Phong chỉ lo tranh đoạt địa bàn Cho lòng không khỏi có chút lo lắng dù chỉ vì nguyên nhân này ta cũng sẽ đi. Qua qua tỏ vẻ dứt khoát nhìn Diệp Tiểu Dương. Lão đại à, nơi này nguy hiểm lắm. Sau khi ta đi, chủ nhân của mấy tiểu quý kia nhất định tìm cách đối phó người đấy, phải cẩn thận. Diệp Tiểu Dương cốc nhẹ vào đầu nó một cái, tự tiên cười nói. <cười> người thấy chuyện gì, ta không giải quyết được chưa? Qua qua nghe nói thế, thầy yên tâm. lập tức không chế nải thời gian, nói lời từ biệt từ cửa sổ bay đi. Diệp Tiểu Dương nằm trên giường, dùng sức thở phù một hơi. Tuy miệng nói tự tin bản thân là thiên sư, cho giờ đấu pháp cho từng sợ ai. Từ Hồ Uy đến Lương Đạo Sinh, ngay cả Đạo Môn, Kỳ Thi, Lăng Thiên Vũ cũng bị đè ép dưới chân. Tuy nhiên đó đều là đấu pháp trực tiếp. Trước mắt đến đối thủ là ai, đang ẩn thân ở nơi nào mình cũng không biết, trở thành mục tiêu bị đưa vào tầm ngắm, đích thực rất nguy hiểm. Mà sợ nhất chỉ là đối phương không trực tiếp đấu pháp mà muốn tập kích đánh lén. Hơn nữa nơi này là Miêu Cương, đất của vô thuật rồi sao hiểu biết của mình đối với kỳ quỷ vu thuật cũng hạn chế thực không dám khinh suất nhờ đến lời nhờ cậy của mẫu thân bộ thanh vũ diệp tiểu dương trong lòng khẽ động cầm di động gọi ngay cho nhuy lãnh ngọc trong lúc nói chuyện được biết trương tiểu nhụy đã được đưa vào bệnh viện Trường gia thuê mấy y tá thay phiên chăm sóc hàng ngày nhuy lãnh ngọc qua kiểm tra tình huống của cô trước mắt cũng không có gì nguy hiểm diệp tiểu dương nghe xong cũng cảm thấy yên tâm phần nào sau đó kể lại cho cô nghe chuyện mẹ Mộ Thanh Vũ báo bộng cho mình À em với Mộ Thanh Phong là bằng hữu Có một số chuyện về mẹ hắn em biết không Tôi chỉ biết Cha anh ta là đại tư tế trong tộc Mất sớm Mẹ anh ta cũng mất sớm Nghe nói là bị bệnh gì đấy Nhớ lãnh Ngọc trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp Thanh Phong không thích nhắc tới chuyện của cha mẹ đâu Cho nên tôi không hỏi Diễn Tử Dương nói Ừ um, Lúc mấy hắn còn sống, quan hệ thế nào với cha hắn? Như Lãnh Ngọc nói Thôi, làm ơn đi Tôi với anh ta chỉ là bạn bè, không phải lão bà Tôi đâu biết mấy chuyện trong nhà người ta chứ Hai người bàn luận một hồi Không có biện pháp nào khả dĩ hơn Như Lãnh Ngọc bảo hắn tùy cơ hành sự Như định phải chú ý cẩn thận Vô thừa miêu cương không hề đơn giản như anh tưởng đâu Anh không được chủ quan Đặc biệt, lúc ăn đồ của người khác Tuyệt đối phải chú ý Không thể tùy tiện cái gì cũng cho vào mồm kẻo bị kẻ khác hạ cổ đấy Ừ, biết rồi Như Lãnh Ngọc quan tâm hắn Tuy chỉ bằng một hai câu nhắc nhở Nhưng cũng khiến lòng Diệp Thiếu Dương cảm thấy ấm áp Cái điện thoại Diệp Thiếu Dương đi tới trước cửa sổ Nghĩ mình nên vẽ thêm hai tấm phủ chấn tà ra lên đấy Hắn vốn tưởng kinh hồn linh Cảnh báo đã đủ an toàn Như đêm qua có quỷ tới báo mộng Chẳng thấy kinh hồn linh kêu gì hết Điều này khiến hắn cảm thấy có chút giật mình Vì thế mở đèn Đi tới bàn sách Lấy linh phủ trong túi bắt đầu vẽ Ánh mắt vô tình lướt qua kệ sách Thấy có một số khung ảnh Phần lớn đều là ảnh huy muội bọn họ Ba ngày Diệp Thiếu Dương đã thấy qua Trong đó còn có một tấm ảnh chụp mẹ Thanh Vũ Trong ảnh mẫu Thanh Phong là một nam nhân cường tráng Khuôn mặt vuông vước để góc cạnh Chứ tỏ hắn là một người kiên nghị Làn da ngăm đen Ánh mắt thâm trầm Khí chất khâu khác Diệp Thiếu Dương trong tự tượng là mấy Chỉ có điều Diệp Thiếu Dương cảm thấy Hắn không giống mẫu Thanh Vũ cho lắm lại nghĩ trên ảnh chụp, hắn mặc trang phục của người Miêu, có bộ thanh vũ phong thái cổ điển đậm chất người Hán. Diệp Thiếu Dương trên này ra ý nghĩ muốn nhìn phụ thân bọn họ một chút, xem thế nào. Vì thế, tìm kiếm trên kệ sách, đáng tiếc ngoại trừ ảnh chụp của huynh muội bọn họ, cũng chỉ có một hai tấm chụp với mẹ, cả bản không có ảnh chụp gia đình bốn người. Bất quá trên tầng cao nhất của kệ sách, Diệp Thiếu Dương phát hiện một cuốn album, bề ngoài không hề bám bụi, hẳn là thường xuyên lấy xem. Album ảnh chắc sẽ có ảnh của phụ thân bọn họ Hy vọng tràn đầy Diệp Tiếu Dương mở album ra xem Lập tức giật mình kinh ngạc Một mạch lướt từ đầu tới cuối Tâm trạng hoàn toàn lẫn lộn Tất cả ảnh chủ trong album đều là của một người Một nữ nhân Nhưng không phải Mộ thanh vũ Mà là Nguyễn Lãnh Ngọc Có mẹ nó Diệp Tiếu Dương không nhịn được thầm mắng một câu Một luồng khí mãnh liệt từ bụng sâu lên tận đỉnh đầu Lại lời xem từ đầu lần nữa thì thấy không phải ảnh chụp sinh hoạt hay nghệ thuật, phần lớn đều được chụp bằng di động, xa có gần có, có có một tấm hai người chụp chung. Diệp Tiểu Dương phát hiện bố cảnh trong ảnh không phải rừng rú, mà chính là tại ngôi nhà này, chứng tỏ Nhuy Lãnh Ngọc đã từng tới đây. Giờ nhiều tấm ảnh chất lượng không tốt dường như lén chụp. Diệp Tiểu Dư liên tưởng đây đều do mộ Thanh Phong dùng di động của mình chụp trộm, không phải Nhuy Lãnh Ngọc nguyện ý để hắn chụp, tâm trạng khá lên một chút. Nhưng nghĩ lại, một đam nhân có thể lén chụp ảnh rồi giữ ảnh một cô gái đặt trang trọng trong một cuốn album thế này lại coi như báu vật. Hẳn là phải có tình cảm sâu đậm đến mức nào chứ? Phải nói gần như là phát cuồng. Anh gặp thì sẽ biết, có thể hắn giúp anh nhưng cũng có thể hại anh anh phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Lúc trước, người lãnh ngọc từng cảnh báo mình thế này khi đó mình cảm thấy khó hiểu hiện giờ cuối cùng Diêu Thiếu Dương hiểu ra hàm ý của những lời này. Tình địch gặp mặt gương ngãi chân tay mà. Đặc biệt qua tập ảnh có thể thấy mộ thanh phong yêu nhuế lãnh ngọc gần đi phát cuồng. Nếu hắn biết quan hệ giữa mình và nàng nó không chừng sẽ là cú sốc cực lớn. Dì Thừa Dương cảm thấy may vì mình không nói quá nhiều với mộ thanh vũ. Nhưng nghĩ cho cùng mình với nhuế lãnh ngọc kỳ thực vẫn chưa xác định quan hệ. Thằng nào trước đó nhuế lãnh ngọc không nói rõ với mình. Thứ nhất mấy chuyện này cũng không tiện đề cập. Thứ hai nhất định nàng tin mình sẽ không nói chuyện riêng tư cho người lạ. <cười> Cái tên vương bát chết tiệt Cứ nghĩ đến cảnh bộ thanh phong rảnh rỗi Lôi di động ra chụp lén Nguyễn Lãnh Ngọc liên tục không ngừng Cho lòng Diệp Thiếu Dương lập tức bùng lên ngọn lửa không tên Bởi quá nghĩ lại Đây là tự do cá nhân người ta Người thật đã bị mình nẫn tay trên Chả nhẽ không thể để người ta đơn phương tương tư một chút à Nghĩ một hồi Diệp Thiếu Dương cảm thấy có chút đắc ý liền cất trả lại album lên giá sách Có chuyện vì sao bộ thanh phong mới đám Nguyễn Lãnh Ngọc Diệp Tiểu Dương thấy cũng bình thường, rất đơn giản thôi. Như Lãnh Ngọc xinh đẹp lại có khí chất mê hoặc lòng người, Thích nàng là việc bình thường, không thích mới là vấn đề. Trên bàn sách, Diệp Tiểu Dương tìm được cuốn sổ có khóa mật mã, loại này rất phổ biến ở những năm 90. Hồi nhỏ mình từng mua qua, có vô vàn cách để mở nó ra, tuy nhiên Diệp Tiểu Dương không làm vậy. Cuốn album để công khai, mình có thể xem, nhưng mấy thứ như sổ nhật ký đặc biệt còn khóa lại là quyền riêng tư của người khác. Dù mình khá tò mò cũng không nên mở ra. Hôm sau trời vừa sáng, Diệp Tiểu Dương rời giường, bên ngoài đang lây phây mưa. Diệp Tiểu Dương có chút nhàm chán, cầm ô đi ra cửa, đi loanh quanh trên đường, thấy hàng bán đồ ăn sáng lề gọi một bát cháo nóng, hương vị không tệ lắm. Trời mưa nên hàng ăn chỉ có vài khách, đều ăn mặc kiểu người miêu, Diệp Tiểu Dương phát hiện bọn họ nhìn mình chăm chăm, ánh mắt đầy cảnh giác. Dạo một vòng trên phố, trong trời mưa Trên đường lác đác người qua lại Dìa Tiếu Dương đang lang thang Bất ngờ nhìn điện thoại của mộ thanh vũ Hỏi hắn đang ở đâu Vậy anh mau về nhà đi, tôi có chuyện tìm anh Về đến nhà gặp mộ thanh vũ Tôi có chuyện quan trọng muốn nhờ anh giúp Sau khi nói mấy câu chuyện phím Mộ thanh vũ nghiêm mặt Chỉ trọng nó vào vấn đề chính Dìa Tiếu Dương gật đầu lắng nghe Tôi muốn nhờ anh cùng tôi đi cản thi Cái gì? Dìa Tiếu Dương giật mình sừng sốt Trong số các vu thuật miêu cương, tương tây cản thi chỉ là loại bí thuật được lưu truyền rộng rãi nhất, dân chúng ai cũng biết. Tiết mục tẩu cận mê tín của đài CCIV còn làm cả một chuỗi chuyên đề giải đáp những hiện tượng khoa học không thể giải thích. Khi còn nhỏ, Diệp Thiếu Dương đã từng đọc qua về cản thi thuật trong điển tịch đạo môn, như đáng tiếc trước giờ vu thuật miêu cương luôn tồn tại độc lập, chưa từng giao du với giới pháp thuật của người Hàn. Không riêng gì cản thi thuật, mà phần lớn vu thuật người ngoài cũng không thể hiểu rõ. Cản thi, hiện tại vẫn còn cản thi Mẫu Thành Vũ nói Ừ, sau tuần niên 70 Đích thường không còn cản thi Bởi giao thông thuận tiện, cuộc sống tốt hơn Người chết tha hương được đưa về nhà bằng nhiều cách Không còn dùng thuật cản thi Tuy nhiên tình huống gần đây có chút đặc biệt Mẫu Thành Vũ giải thích tiếp Từ khi Thần thủ Trần Thủy bị đào đem đi Trời mưa liên tục dẫn đến lũ quét bất ngờ Tuy phần lớn các thôn đã chuyển đến Các nơi cao hơn tránh lũ Nhưng trong núi vẫn còn có rất nhiều sinh miêu Lúc hồng thủy bộc phát chạy không kịp Chết không ít người Sau đấy nhân viên cứu hộ tìm được thi thể bọn họ ở Hạ Du Nhưng do một số nơi giao thông không thuận tiện Trời mưa nhiều dẫn đến núi đất sạt lở Ô tô căn bản là không thể vào sâu bên trong Cho nên đội cứu hộ không thể chuyển xác Có một số thi thể sau khi tìm thấy Sẽ được vùi lấp ngay tại chỗ Một số căn bản không tìm thấy thi thể Người nhà bọn họ sau khi tìm được xác người thân Đều hy vọng có thể đưa về quê an táng Thứ nhất, để người chết được mù yên mà đẹp Thứ hai, thi thể trôn trên núi Vạn nhất, gặp phải lũ quét Sẽ dễ dàng bị quân trôi, tìm lại vô cùng phiền phức Trong tình huống này, mấy phương định hiện đại cũng phải bó tay Thế nên người tương tây áp dụng biện pháp cũ, cản thi Hiện tại, người bên trong đó tập trung khoảng 10 cỗ thi thể Vẫn để trên núi, không cách nào chuyển xuống phía dưới Chỉ có thể dùng cản thị thuật Vì thế đêm qua, tộc trừ tìm tôi, muốn tôi dẫn họ về Rồi cô ở Diều Thiếu Dương minh bạch, khó hiểu nói. Sao phải là cô chứ? Chẳng nhẽ trong tộc các người không có vô sư khác à? <cười> Toàn bộ thật ba trại, chỉ có nhà chúng tôi là vô sư hợp pháp. Mặc dù trại nào cũng có vô sư, nhưng hầu hết không biết cản thi. Mà có biết cô không đủ tư cách đi làm. Bộ thành vũ giải thích. Giữa các vô sư miêu tộc, chính là vừa kính vừa sợ. vu sư bình thường tuyệt đối không dám thừa nhận mình là vu sư. Bằng không nếu trong trại xảy ra bất kỳ việc gì bất thường. Rất có thể sẽ đổ hết lên đầu hắn Không ai kết giao cùng hắn Cũng chẳng ai dám ăn đồ ăn nhà hắn Chỉ có tư tế chúng tôi Mới là vô sư hợp pháp Ca ca tôi đi vắng Chuyện này đương nhiên do tôi làm Nhưng vô thuộc của tôi không được giỏi lắm Sợ ứng phó không được Cho nên muốn tìm anh hỗ trợ Bác quỷ thì được dễ công thì không thấy vấn đề Nhưng có dẫn dắt thi thể Đạo ra chúng tôi không có pháp thuật này Một thành vụ nói Không cần anh dẫn dắt gì hết Chỉ cần làm trợ thủ cho tôi là được Vạn nhất gặp phải thi biến bộc phát bất ngờ Có thể giúp tôi ứng phó Diễn Tử Dương gật gù, Thế thì không thành vấn đề Thầy án đồng ý bộ thanh vũ rất vui nói ừ. Tôi xấu gì anh cũng là pháp sư Có anh hỗ trợ tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều mà Việc này thù lao không thấp Đến lúc đó chúng ta chia nhau 37 đi Diễn Tử Dương cười À thôi thôi thôi Cô cứ giữ hết đi mà Không, nào nào sau này tôi cũng phải nhờ ca ca cô hỗ trợ Coi như là hòa nhau Mộ Thanh Vũ đi vào một căn phòng nhỏ bắt đầu thu thập vật dụng. Sau khi Mộ Thanh Vũ giao nhà lại cho mình, đây là căn phòng duy nhất được khóa nằm ở tận cùng hành lang ngôi nhà, khâu cửa sổ lại được trang bị cửa cùng khóa chống trộm đời mới nhất. Dựa từ dự đoán, căn phòng nhất định cất giấu tài liệu của vật dụng liên quan tới vu thuật gia truyền. Cho nên ngồi yên trong phòng khách chờ, không có ý định tiếp cận. Nửa tiếng sau, Mộ Thanh Vũ từ bên trong đi ra, vài vác cái túi to, tay cầm một vali lớn là bằng da. Diệp Thiếu Dương đi tới, chủ động giúp cô xách vali, cảm thấy khá nặng. Hai người cùng nhau ra cửa, vừa ra đến đầu ngõ một chiếc xe hơi chạy qua. Cửa kính hạ xuống, là bảo tạp, lấy mắt nhìn hai người một cái. Ta chở các người đi. Mộ thanh Vũ không nói gì, kéo cửa leo lên xe. Tiếp theo là Diệp Thiếu Dương. Ô tô bắt đầu lăn bánh. Bảo tạp, thông qua kính chiếu hậu, lấy nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Sinh cũng biết pháp thuật à? Ừ, biết đôi chút. À vậy thì tốt Ta còn sợ không ai chưa cố thanh vũ nhà ta Với bà cho ngươi Hai người nói vài câu khách khí Mẫu thanh vũ trước sau không hề mở miệng Ô tô duyên qua thị trấn Chạy vào sơn lộ Mấy phút sau dừng lại trước một con sông Sơn lộ cũng kết thúc ở đây Bờ sông có một bến tàu Một con thuyền khá lớn đang chạy trên sông Có mấy người đứng trên bến Bảo tạp đi qua đó trả hỏi mọi người Thái độ rất cung kính Hiện tại tuy có chính quyền quản lý nhưng vì chấn nhỏ xa xôi người miêu lại tương đối ít tiếp xúc với bên ngoài trên cơ bản vẫn tin tưởng phục tùng tộc trưởng sau đó diệp tiểu dương nghe bộ thanh vũ nói mới biết thì ra trưởng trấn đương nhiệm chính là thúc thúc của bảo tạ sau đây lại có sông chứ diệp tiểu dương nhìn con sông rộng chừng trăm mét có chút thắc mắc à đây là sơn khê mùa hè mưa nhiều nước dâng mà sông cô rất rộng bộ thanh vũ nói cho anh biết đây không phải đường chính mà là đi vòng qua mấy thôn trong núi sâu. Ngày thường đều lái xe đi vòng qua đại lộ. Nhưng hiện giờ đất núi sạt lở, còn đường bị phong bế. Muốn đi vào núi chỉ có thể ngồi thuyền. Bà Tạp lấy từ trong xe, ba chai nước khoáng, đưa cho hai người Diệp Thiếu Dương hai chai. Bữa sáng, ăn đồ có chút khô, Diệp Thiếu Dương đang cảm thấy hơi khát, vặn nấp chai định uống. Đột nhiên chiếc túi đang đeo trên vai bộ thanh vũ hít vào tay hắn. Chai nước khoáng rơi xuống, lấm đẩy đất Bảo tạp quay lại xe lấy nước Trên xe ta vẫn còn Mộ thanh vũ quay đầu lên mắt ra hiệu với Diệp Tiếu Dương Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu ý Bảo tạp lấy tới một chai nước Đưa cho Diệp Thiếu Dương Diệp Thiếu Dương cầm trong tay nhưng không mở Bảo tạp thấy vậy nhếch miệng cười Thuyền vừa cập bến Bảo tạp dặn dò mộ thanh vũ vài câu Chỉ thấy cô gật đầu Sau đó cùng Diệp Thiếu Dương lên thuyền Trên thuyền có mười mấy người Phần lớn là cao tuổi đều là người miêu Có mấy người dùng miêu ngữ nói chuyện với mộ thanh vũ Thỉnh thoảng lại liếc mắt ngó Diệp Thiếu Dương một cái Mộ thanh vũ nói chuyện xong Cô Diệp Thiếu Dương ra đứng ở mũi thuyền Hắn thấy ở bên cạnh không có ai Nhỏ giọng hỏi Trai nước có vấn đề gì ư? Mộ thanh vũ nói Không thể không đề phòng mà À không ngờ Cô lại nói về bạn trai mình như vậy Hắn là vô sư à Không phải Nhưng nhà hắn không thiếu vô sư Do không hợp pháp nên đều che giấu thân phận Diệp Tiểu Dương nhìn dòng sông đục ngầu Nhị không được Thanh Vũ này Tôi cảm thấy hình như hai người không có tình cảm Nếu như cô không thích Tại sao đồng ý là bạn gái hắn Mộ Thanh Vũ khẽ cúi đầu Nhị màn sông không nói gì Tôi xin lỗi tôi mạo muội. Diệp Tiểu Dương cảm thấy mình có chút đường đột rồi Từ nhỏ Chú tôi đã được định thân Mộ Thanh Vũ ảm đạm nói Tôi trưởng với tư tế Như thế phải liên hôn Mẹ tôi đã kịch liệt phản đối nhưng chẳng có cách nào nhưng lúc đó không chịu thỏa thuận Xem chừng cả nhà chúng tôi không thể tiếp tục sống ở đây Mấy năm nay đều dựa vào sự chiếu cố của nhà tộc trưởng Cho đến khi tôi trưởng thành Dì Thiếu Dương nghe vậy cả kinh Thực sự không ngờ sự tình lại vậy Do Dự nói "Về năm đó tại sao mẫu thân cô không rời khỏi nơi này à, Gia đình tư tế không thể tuyệt hậu Vì thế phải kế thừa trách nhiệm Mẹ tôi có nằm mơ cũng muốn rời khỏi thị trấn Nhưng không được đương nhiên còn có một số nguyên nhân khác nữa. Diệp Tiểu Dương nhớ tới lời thỉnh cầu của mẹ cô với mình, cảm thấy dường như đã nắm được manh mối. Đôi lúc này, nghe ù một tiếng, mọi người kêu la hoảng hốt. Diệp Tiểu Dương vội nhìn về nơi phát ra tiếng động, chỉ thấy gần đuôi thuyền có người đang vùng vẫy dưới nước, là một cô gái người miên, miệng liên tục kêu cứu mạng. Có người rơi xuống nước à? Thuyền vẫn chạy, đã vào xa hơn 10 mét. Mọi người được tập trung ở đuôi thuyền khi Diệp Tiểu Dương khó hiểu chính là Cứ như không một ai muốn nhảy xuống cứu cô ta. Dì Tiểu Dương vội lao qua đó, lập tức bị mấy người giữ lại. Có người dùng hàn ngữ lơ lỡ hỏi, ngươi định làm gì chứ? Cứu người chứ làm gì? Từ trên thuyền rớt xuống nước, đó là do Hà Thần muốn hiến tế. Để là số mệnh của cô ta không được cứu. Hai người, một già một trung niên gắt gao giữ chặt lấy hắn. Bằng không ngươi chồng giận Hà Thần, tất cả người trên thuyền đều gánh xui xẻo. Diệp Thiếu Dương xử người Đích thực một số địa phương có tục lệ truyền thống này Đặc biệt là vùng gia tộc thiểu số Nhưng mắt nhìn cô gái vùng vẫy kêu cứu dưới sông Sao mình có thể làm ngơ Tiếng một thanh vũ chuyển đến từ phía sau Thiếu Dương ca Diệp Thiếu Dương lạnh lùng Cô cũng muốn ngăn cản tôi ơ. Đưa máy tư điện thoại cho tôi Cả thận an toàn đấy Diệp Thiếu Dương hất vai một cái Đẩy lui hai người đang giữ mình Cười áo khoác Đưa điện thoại cùng túi sách cho cô Cả người nhảy xuống dòng nước đục ngầu cuồn cuộn. Lộ vân bà, sao người có thể để hắn nhảy xuống? Bạn nhất hắn cứu được cô gái kia, hà thân nổi giận đấy. Một lão thái bà tụ lấy tay mộ thanh vũ bất mãn nói vậy, tuy nhiên không dám làm càn. Giữa cuộc anh trai cô cũng là tư tế, bản thân cô cũng là bà cốt. a bà chính là tôn dưng đối với bà cốt. Đúng vậy lộ vân bà, trước mắt lũ quái bất ngờ chỉ là lúc Hà thần thức tỉnh, ta thấy cô gái kia ngã song sông chắc chắn do Hà thần chỉ định. Nếu để bọn họ lên thuyền, và nhất Hà thần trách tội thuyền chúng ta bị lật đấy." Một người khác ở bên cạnh mặt mũi hốt hoảng nói thế. Mộ Thanh Vũ cau mày, hắn là người Hán không giống chúng ta, không nên trách hắn, hắn là pháp sư không chừng có cách mà. Người dưới nước sao có thể đấu lại Hà thần, có cách nào cơ chứ?" Đám người xung quanh ra sức lắc đầu. Mộ Thanh Vũ nhìn ra xa, Diệp Thiếu Dương bước tới bên cạnh cô gái kia Cô gái giống như bắt được phao cứu sinh ô ghi lấy hắn Bình thường sau khi bị rơi xuống nước Có người mất đi lý trí Bộc phát sức mạnh đến kinh ngạc Liều mạng túm chặt người tới cứu mình Trong tình huống này Cả người đi cứu lẫn người được cứu Sẽ cùng nhau bị đuối nước mà chết Kỹ năng bơi lội của Diệp Thiếu Dương Vốn đã không tốt Lại bị cô gái ghi chặt không thể lai động Sông nước xiết chảy Trong lúc không cẩn thận uống mất vài ngụm nước cô mai Diệp Thiếu Dương đã luyện mười mấy năm thể thuật mau sơn, tố chất có thể vượt sang người thường. Lập tức dùng sức gỡ hai cánh tay cô gái ra, ôm vào trong lòng. Vỗ về một chút, lúc này tạm ổn, lấy dùng sức bơi về phía con thuyền. Không được qua đây, không được qua đây. Đám người gần như đồng loạt kêu lên. Người làm hà thân nổi giận. Chút lên bọn ta, cả thuyền này bị nhấn chim đấy. Một số người còn sông đến đuôi thuyền, đưa chắn ở đó, không chữa chỗ cho bọn họ leo lên, thậm chí còn giàn trận. Dìa Thiếu Dương tin chỉ cần mình lại gần Sẽ bị đạp văng xuống nước Lăng đầu bà đác dĩ Dìa Thiếu Dương cố gắng bơi nhanh về phía con thuyền Mấy loại thuyền này Động cơ rất yếu, chạy rất chậm Cũng lắm chỉ bằng tốc độ bơi lội Dìa Thiếu Dương bơi một mạch tới mạn thuyền Bắt lấy một cái tao làm bằng lốp ô tô Treo bên cạnh thuyền mạn thuyền rất cao, hắn không muốn leo lên Để cứ bám thế Khi mà tới bờ bên kia Với hắn mà nói Bơi lội đương nhiên khó hơn nhiều so với bắt quỷ Đặc biệt khi trong lòng còn ôm một người Diệp Thiếu Dương không đủ tự tin Mình có thể bơi qua bờ bên kia được Đám người trên thuyền lập tức lao về phía Diệp Thiếu Dương La hét kêu gào Lớn tiếng mắng chửi Bắt hắn phải buông tay ra Mà một mình mộ thanh vũ kia thì không hề ngăn cản chợt một lão già chai ngang tung chân đạp Diệp Thiếu Dương một cái Diệp Thiếu Dương nhất thời tức giận Tóm lên chân lão ta dùng sức kéo xuống Lão già nhanh tay Bám được vào phao cứu hộ Đám người trên thuyền vội vàng chạy tới kéo lão ta lên. Chiều này của Diệp Thiếu Dương khiến những kẻ trên thuyền muốn hất hắn xuống sông cũng không dám tiếp tục làm càn. Diệp Thiếu Dương quan sát cô gái đang ôm trong lòng mình, mặc một chiếc váy xòe của người Miêu, có vẻ lớn hơn mình mấy tuổi, khoảng 23-24, sắc mặt trắng bệch, hai mắt to tròn, có tướng mạo thì không tệ lắm. Lúc này đã phục hồi tinh thần, ôm lấy cổ Diệp Thiếu Dương, yên lặng nằm gọn trong lòng hắn. Hầu kéo sẽ biến thành cảnh anh hùng cứu mỹ nhân đây. Cái gì thích kia? Họ người trên thuyền nhốn nháo, vội vàng thoái lui, chằm chằm nhìn sau phía Diệp Thiếu Dương Cẩn thận! Mộ thanh vụ hét to Diệp Thiếu Dương vội quay đầu, chỉ thấy giữa dòng nước chảy xiết cuộn lên một cơn sóng đục ngầu Cao trình 2-3 mét trồn về phía mình Cái quái gì đây chứ? Diệp Thiếu Dương đang muốn xem rốt cuộc là thứ gì Con sóng bất ngờ ập xuống Bề bờ sông nhanh chóng trở lại bình thường Chỉ có một vòng tròn gợn sóng, lan tan khuếch tá ra bốn phía Diệp Tiểu Dương thầm than không xong rồi Mình không giành đấu pháp dưới nước huống hồ còn đang ôm một người Lập tức không màng trên thuyền phản đối Nhún mình nhảy lên trên thuyền Đương nhiên cô gái hắn đang ôm trong ngực Bỗng trầm xuống Đồng thời hét lên một tiếng chó tai Diệp Tiểu Dương tỏ lên tay cô gái Kết quả bị một lực vô cùng cường đại Kéo hắn chìm vào trong nước Cùng lúc đó Diệp Tiểu Dương cảm thấy hai chân căng ra giống như bị thứ gì đấy cuốn lấy Cố mở to mắt dưới nước Cúi xuống nhìn Thì ra là một mớ tóc rất dày, tựa như đang càng ngày càng khuếch tán, gắt gào chó chặt chân hai người, không ngừng bỏ lên cơ thể. Dì điều dương càng thấy toàn thân bị siết chặt, vô cùng đau đớn, dường như là đang mất dần sức lực. Cố tuyến xác cô gái kia, phát địa sau một hồi vùng vẫy, đã hôn mê bất tỉnh. Phải mau chóng cứu cô gái này lên, bà không chắc chắn chết. Thiên địa huyền hoàng, âm dư liệu pháp, phổ hóa thiên vương, hàng định thiên nhất. Dì Tiểu Dương cho lòng niệm phù chú tay trái bấm quyết Điểm lên lọn tóc đang cuốn lấy phần eo mình Lọn tóc lập tức co rụt Nhiều những vị trí khác vẫn bị vô số lọn tóc cuốn chặt Tiếp tục lan lên nửa thân trên Dì Tiểu Dương lúc này nhận ra Mớ tóc không phải chân thân đối phương Đáng tiếc nhãn lực con người dưới nước bị giới hạn Dì Tiểu Dương đảo mắt một vòng Không thể nhìn thấy chân thân mớ tóc kỳ đầu Toàn thân cô gái bị mớ tóc bao bọc Trông như là một cái kén tằm màu đen Chỉ còn lại một bàn tay thỏ ra Đưa Diệp Thiếu Dương nắm chặt không dám buông lỏng Mở tóc không ngừng siết chặt cơ thể Diệp Thiếu Dương cảm giác toàn thân đau đớn Giống như mở tóc găm vào da thịt Cái này có có thể chịu được Quan trọng chính là từ lúc mình lặn xuống nước Dù đã hít một hơi dài Kiên trì đến bây giờ Lại sắp xử hết hơi Nếu như không mau chóng hít thở Mình cũng sẽ chung số phận với cô gái kia Dù mình có đạo pháp thông thiên Nhưng vẫn là con người Con người thì phải hô hấp bằng không sẽ chết Diệp Dương tay trái bấm quyết, không ngừng điểm lên người. Mỗi chi tay hạ xuống, có thể phá tan một lọn tóc. Nhưng ngón tay vừa chuyển đến nơi khác, ngay lập tức lọn tóc khác bỏ lên. Rất nhanh, tỏa thân hắn bị mớ tóc cuốn chặt, từ lọn tóc bắt đầu len lỏi chui vào mắt mũi miệng. Bội vàng niệm tâm chú dùng cơ khí ngăn chặn. Mặt nước xuôi bọt ủng ục, sau đấy dần tĩnh lặng trở lại. Chết rồi! Có người lắc đầu thở dài. Hậu sinh không biết quy củ, hắn là người tốt Đúng là đáng tiếc quá Thôi, chỉ mong hà thần không giận cá chém thớt Lê lụy chúng ta Chủ thuyền à, chạy nhanh lên Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhốn nháo Thúc giục công chủ thuyền phải tăng tốc Mậu thanh vũ gái vào mạng thuyền Nhìn số nước, hai mắt cô ngấn lệ Đột nhiên cô can răng một cái Lấy từ trong túi Một hũ sứ mở nắp Sau đấy dốc toàn bộ phần bột bên trong số nước Hùng hoàng hùng hoàng trừ tà có tác dụng khắc chế hết thải quỷ quái đặc biệt là dưới nước càng dễ dàng khoách tán chỉ có điều phạm vi rộng thế này một chút hùng hoàng này đổ xuống nước nhiều nhất chỉ có thể trì hoãn hành động của thủy quái kia được một lúc cô lại không biết bơi lội xuống nước là tự tìm cái chết vô thuật cũng chẳng giúp được gì chỉ có biết dùng cách này thể hiện chút tâm ý chỉ mong có thể giúp được diệp thiếu dương ít nhiều dĩ nhiên nếu hắn vẫn chưa chết lộ vân na bà ngươi làm gì vậy ngươi ngươi chọc giận hà thân đấy Có người thất thanh kêu lên Vâng, liệu rằng dịp thiếu dương và cô gái có thoát khỏi sự uy hiếp của hạ thần hay không Còn mai sẽ kể tiếp cho các bạn ở diễn biến tập tiếp theo Còn bây giờ thì rất tiếc phải nói lời chào tạm biệt các bạn rồi Chúc các bạn ngủ ngon và đừng quên truy cập thế giới chuyện của Jess Để ủng hộ Jessica Lee dịch thêm nhiều chuyện hay